Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 05 chương 81 niềm vui ngoài ý muốn buổi chiều tống nhân thất hồn lạc phách từ tiểu quán về đến nhà. Than thở sau. Mở ra tác ra hậu trường. Xông tới mặt chính là linh thư võng chúc mừng tin nhắn. Người nhà sẽ không điểm quả thực ấy ư. Tỉ như khen thưởng cái gì. Khác nói thành lưu danh chính là đối một cái giải thưởng lớn nhất lệ rồi. Tống Nhân thử đi thử một hạ lưu phương lan đại môn. Trực tiếp một chút không ra. Ai? Lần này không biết lại thêm bao nhiêu sách lậu a, Lại không thể để cho ta ở tinh phẩm nhiều hơn nữa đợi đợi một thời gian ngắn à? Giờ phút này nếu như để cho những người khác biết Tống Nhân là như vậy tâm tư. Không muốn vào nhập lưu phương. Đừng nói yêu tục. Nhân tộc bên này cũng có thể đem ngươi cho đập chết. Có phải hay không là tiện? Có phải hay không là tiện? Lão tử nằm mơ tinh phẩm cũng không vào được. Ngươi sao nhiều chuyện như vậy đây? Thật là ứng câu nói kia. Càng cố gắng nhân càng muốn lấy được vật nào đó. Nó hết lần này tới lần khác lão với ngươi gặp thoáng qua. Càng không xem ra gì. Hết lần này tới lần khác tìm tới cửa. Ngươi nói làm người tức giận không hậu trường rất nhiều người tin nhắn cho hắn. Đều là chúc mừng Nhưng hắn có thể thấy tin tức số lượng chỉ có 99 Nhìn liếc qua một chút Tâm lý càng khó chịu Nhưng trong đó một cái tin lại đưa tới hắn chú ý Tiểu Tống Ta thật là phục ngươi rồi Đoạn thời gian trước mới vừa chúc mừng ngươi Ngươi liền bước chân vào lưu sanh chung Thật là một cái thiên tài Mặc dù trước sau hai lần thần vật biến ảo thất bại Nhưng cũng không nên nản trí. Ngươi bây giờ lấy được thành tựu. Vượt qua xa không biết bao nhiêu người. Ta biết giờ phút này ngươi không biết nên cao hứng bao nhiêu. Nhưng nhất định không muốn kiêu ngạo tự mãn. Càng trọng yếu hơn là. Nhớ lấy phải bảo vệ hảo chính mình. Yêu tộc bên kia. Nhất định đưa ngươi liệt vào số một mục tiêu. Còn ngươi nữa người bên cạnh. Ngươi sẽ không biết yêu tộc lực lượng khủng bố đến mức nào Một ít hải quần chi mã có nhiều để cho người ta căm xét Tống nhân có thể cảm nhận được người này đối mình quan tâm Bất quá có đôi lời ngươi nói sai rồi Ta không một chút nào cao hứng Bất quá hắn chỉ mặt gọi tên gọi mình tiểu tống Hắn làm sao biết chính mình họ tống Lấy tống ngọc xanh tử này đi qua địa phương Chỉ có chứng nhận công hội cùng bách hoa cốc bên kia. Nhưng biết rõ mình thân phận của tác gia chỉ có công hội. Chẳng lẽ hắn là... Tống Nhân suy nghĩ một chút. Phát tới tin tức. Xin hỏi ngươi là Trung Cảnh Sơn bên kia rất mau trở lại phục tin tức tới. Tống Nhân ám thư một hơi thở cùng mình muốn không sai biệt lắm. Chứng nhận công hội tổng cộng ba vị phó hội trưởng. Đường Nguyên. Trung Cảnh Sơn cùng Cát nhị Ba người này hắn đều là bái kiến. Ừ, ta biết rồi Phó Hội trưởng, Vôn Đe Ngo cái ngoại hiệu này có thể là không phải nói không. Vôn Đe Trung Cảnh Sơn nghi ngờ hồi phục lại tin tức. Tống Nhân lúc túng cười một tiếng, loạn lên. Đúng rồi. Ta tìm ngươi là có chuyện. Ngươi thần mộ lần này tiến vào lưu xanh một cột. Đưa tới nhiệt đậu ngươi cũng nhìn thấy. Dĩ nhiên. Cũng có rất nhiều người muốn học tập ngươi sáng tác thủ pháp. Lúc trước vì kia đi theo ngươi chu tiên mà bắt trước trở thành tinh phẩm chu yêu chính là một cái sinh động ví dụ. Nhưng là Lưu Phương Lan ngưỡng cửa so với tuyệt đại đa số người. Là cao vô cùng. Cho nên. Chúng ta muốn mua đoạn hai ngươi huyền sách bản quyền, Ngươi xem có thể không tống nhân vốn là theo Trung Cảnh Sơn nói thật. Tâm lý càng khó chịu. Chỉ là đến cuối cùng. Câu kia bản quyền chữ. Nhất thời để cho tinh thần hắn ngẩn ra. Trung hội trưởng ý ngươi là tiểu hữu ngươi khả năng không biết. Phàm là ở chứng nhận công hội ghi danh quá môn. Tuyệt đại đa số cũng sẽ đồng ý tự mình ở công hội bên này. Lấy thật thể sách vở hình thức tiến hành bán. Dù sao công hội bên này sách vở đóng sách coi như là tối chính quy. Cũng là quyền uy Vô luận là tặng cùng người khác. Hay lại là tới ghi danh môn lưu niệm Hoặc là đưa về rất nhiều thư viện cho những học tử đó môn học tập Đều là cực kỳ tốt Công hội ở tài trợ môn đồng thời Cũng thông qua những thứ này con đường kiếm lấy một ít chi phí Sau đó sẽ cho nhiều hơn môn Trợ giúp bọn họ lớn lên Ngày đó ngươi đi quá nhanh Còn chưa kịp nói gió liền đi Lần này nhiệt độ vừa vặn Chắc hẳn trong thời gian ngắn có thể bán một cái giá tiền cao Trải qua công hội bên này thương nhị Chu tiên chúng ta nguyện ý ra trăm ngàn Thần mộ bởi vì còn chưa kết thúc Nhưng số chữ đã nhiều vô cùng rồi Ở cổng thêm lưu phương lan ngưỡng cửa này Chúng ta tạm thời ra trăm phẩy nghìn Tổng cộng là trăm ngàn hay Đến tiếp sau này còn nữa ngươi thấy thế nào giờ phút này tống nhân đã sớm kích động không thể tự mình tám trăm ngàn tám trăm ngàn a đây là hắn đến tận bây giờ bái kiến nhiều nhất tiền lần trước từ chứng nhận bên kia lính tiền mặt đến bây giờ còn ở trong nạp giới để nhưng là cần nhất hay lại là dựa vào kiếm được tiền nhuận bút kia là có thể thông qua hệ thống tới đổi đổi đồ vật trực tiếp nhất tiền tài tống nhân sao có thể không đồng ý Không nghĩ tới thần mộ tiến vào lưu danh chẳng những là không phải chuyện xấu Ngược lại mang cho hắn tiền tài sản Thật là các ông thất mã yên chi phi phúc A Tống nhân liền vội vàng trả lời tin tức đi qua 800 ngàn có thể cứ sửa theo hội trưởng ý tứ làm Trung cảnh Sơn cũng là hài lòng gật đầu một cái Dưới mắt thần mộ nhập lưu phương Cộng thêm chu tiên ở bách thí Tất cả đều xuất từ cùng một cái Nhất định có rất nhiều người muốn trong khi học tập lối viết cùng ý tưởng. Sách lậu là không tránh được. Nhưng là có thể chi trì bản chính nhất định cũng có tốt hơn một chút nhân. Cộng thêm nơi này là trực tiếp trao huyền chứng nhận công hội in cũng có nhất định quyền uy tín Thậm chí một số người sẽ cảm thấy từ nơi này mua trực tiếp cùng liên quan sách vở sẽ mang đến may mắn. Trung cảnh Sơn tin tưởng. Thật sự in sách vở giá trị nhất định vượt qua xa 800 ngàn ngân lượng. Nhưng là bọn hắn cũng là cần phải mượn lợi ích. Đi chợ giúp càng nhiều nhiệt tình sáng tác nhân. Vì nhân tộc tương lai mà cố gắng. Còn có những thứ kia hiếm hoi nguyên thạch. Đều phải cần bỏ ra số tiền lớn mua. Vậy ta đây bên trước hết ghi chép lập hồ sơ rồi. Ngươi chừng nào thì tới lấy một chút ngân phiếu trung cảnh Sơn hỏi. Tống nhân lắc đầu liên tục. Cũng đừng. Ta liền không tới. Như vậy đi. Này 800 ngàn ngân lượng ngươi thưởng cho ta đến thần mộ đi. Đây cũng là không có biện pháp chuyện. Chớ nói hình chiếu giả tưởng 10 ngàn một lần. Bây giờ hắn thẻ ngân hàng tiếp cận không ra một vạn lượng. Cho dù có. Nếu như ngươi đi. Tiền kia tự là một chuyện khác. Không có trải qua có liên quan sách vở chương trình. Hệ thống là không đồng ý. Nhưng này ức phải đến thời điểm linh thư võng sẽ khấu trừ một bộ phận chi phí. Hắn là có thể. Nếu như trực tiếp đem thẻ phát tới, lấy chứng nhận công hội thiết lực, sẽ hay không trực tiếp tra được bình an thành. Tống Nhân cũng phải cẩn thận đối đãi. Trung cảnh sơn bên kia đang trầm ngâm đi qua. Cũng biểu thị đồng ý. Được rồi, ta sẽ mau sớm làm. Cố gắng lên đi ta rất coi trọng thần mộ đến tiếp sau này tạ tạ phó hội trưởng tống nhân cao hứng trả lời đóng lưới sau tống nhân cao hứng nhảy một cái cao ba thước phát phát đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a trước thần mộ nhập lưu phương tâm tình buồn sầu nhất thời quét một cái sạch các loại tháng này kết thúc nhiều như vậy tiền nhuận bút phát hạ đến nhất định có thể làm thật là lắm chuyện Không bao giờ nữa sợ thiếu hệ thống tiền Hai ngày rất nhanh mà qua Ở trò chơi binh lâm thành hạ trung Hắn thành trì đã thăng cấp đến tứ cấp kích thước Vô luận dân cư hay lại là binh chủng Thậm chí đánh bại một ít vô chủ nơ B Cơ Tài nguyên địa Đều có mười mấy rồi Mà vào hôm nay Long thành trò chơi trong lưới Mấy trăm đủ loại bản khối trung Một cách tên là binh lâm thành hạ trò chơi lặng lẽ thượng tuyến. Cũng không có tiếng tâm gì xếp hạng phía sau cùng. Trò chơi phong diện là một tòa hảo thành trì lớn. Phía trên khói lửa chiến tranh bay tán loạn. Phía dưới càng là có rầm rạp chẳng chịp đủ loại binh lính ở công kích Để cho người ta một nhìn qua thì có một cổ nhiệt huyết công thành cảm giác. Một cách trò chơi nhiệt độ cùng bài danh là dựa vào đến bài ơ số lượng cùng tham dự lượng quyết định. Còn lại trò chơi từ sau khi ra ngoài Hoặc nhiều hoặc ít đều có bài chơi qua Dù là một ít ship hàng sau cùng Bây giờ cũng có không nhiều quyến luyến hoặc là buồn chán người đang chơi đến Ship thời gian Binh Lâm thành hạ làm một khoản trò chơi mới Thứ nhất vừa mới lên tuyến Thứ hai Chỉ có tống nhân một cách chơi lấy Ship hàng ở trong góc không có chút nào ngoài ý muốn hết thầy chuẩn bị ổn thỏa tống nhân liền chuẩn bị đại triển quyền cước vì chính mình trò chơi đại sứ hình tượng rồi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương tám mươi hai là huyên đệ sẽ tới chém ta tống nhân đầu tiên đổi mới thần mộ một vạn chữ sau mở một cách đơn chương thật xin lỗi a các vị hôm nay quả thực không có cảm giác nhất là cảm tạ linh thư võng cùng rồng lớn độc giả công nhận Để cho quyển sách bước lên tiến vào lưu danh. Vô cùng cảm kích đồng thời. Càng là áp lực tăng lên gấp bội. Rất sợ không viết ra được tốt nội dung cốt truyện mà có lỗi với mọi người. Cho nên. Ta không thể làm gì khác hơn là chơi đùa chơi ga me mà rời đi sự chú ý. Tìm một chút linh cảm. Đừng nói. Gần đây long thành trò chơi lưới xa cách này trò chơi mới là thật không tệ. Đủ loại vũ khí hiệp đồng tác chiến. Mình làm thành chủ. Đi đánh lén khác nhân thành trì. Mỗi lần kích thích ta linh cảm phun ra. Rất nhiều sáng tác những người đồng hành cũng có thể đi thử một lần. Nói không chừng có thể mang cho ngươi tới vượt quá tưởng tượng linh cảm. Ta đã ở bắt đầu chơi kỳ đối đãi các ngươi gia nhập. Là hương đệ sẽ tới chém ta. Ta tải chính mình trong thành trở ngươi tới công. Binh lâm thành hạ đánh một trận rốt cuộc phát song sau tống nhân hài lòng nhìn một chút, liền ban bố đi lên. Thần mộ bây giờ còn treo ở tiêu đề bên trên. Đối với nó nhất cử nhất động, rất nhiều người đều chú ý tới. Nhiều người hơn là tò mò, là làm sao làm được hai quyển thư. Cũng có thể đi đến như thế để cho người ta ngưỡng mộ độ cao. Dù là bây giờ rất nhiều người đã không cách nào xem. Nhưng là có một bộ phận là có thể. Theo đổi mới. Hay lại là giấy tính tiền trương. Trong nháy mắt liền hấp dẫn người khác chú ý. Cũng rời đến tiêu đề phía dưới. Sợ. Không nghĩ tới gần đây ở chơi game Hắn là từ trong trò chơi tìm sáng tác linh cảm sao trò chơi gì ta không xem được. Trên lầu có thể nói một chút không ta mới vừa rồi đặc biệt chạy long thành đi xem. Binh lâm thành hạ. Danh tử này trò chơi lại làm cho người ta một loại cảm giác cấp bách Ta chơi trước đi chơi Ha <cười> ha Đại đại quá hài rồi Ta mà là ngươi phen, Làm sao có thể tới chém ngươi thì sao Tối đa chỉ là gửi qua bưu điện điểm ra truyền tiệm sắc đồ vật bên trong mà thôi Nếu là đại đại đề cử Ta cũng vui đùa một chút đi Gần đây sáng tác vừa vặn gặp phải bình cảnh Lúc trước vẫn là thông qua đi ra ngoài giải sầu mà tìm linh cảm Nguyên lai like chơi game me cũng là có thể Cho tới bây giờ không thấy trải qua lãnh môn long vực lưới Ta cũng thử một chút đi Khoả nha Ta đã đi qua Cho tới bây giờ không bái kiến trò chơi họa chất là rõ ràng như vậy Còn có như vậy dưỡng thành sách lược loại ngoạn pháp Mọi người thật có thể đi thử một chút Ta rất chờ mong ba ngày người mới kỳ đi qua Mang theo chính mình binh lính đi trinh phạt các ngươi Ha ha Ta cũng là Trên lầu ngươi trò chơi danh tên gì Phát một tọa độ Đến thời điểm ta tới cướp ngươi ít đồ Phi tưởng đẹp Theo đám này bạn đọc tuyên truyền Nhất thời Rất nhiều người trực tiếp tràn vào đến Long Thành Dễ như trở bàn tay liền tìm được tự mình để cử trò chơi Rất nhanh thì trong chăn giới thiệu cùng họa phong hấp dẫn cách nào nam nhi không thích làm thành chủ chỉ huy thiên quân vạn mã đi chinh phạt đi chiến đấu đi đốt huyết có thể thực tế không có cơ hội như vậy huống chi đây là không gặp nguy hiểm cũng không cần cân nhắc đối phương ở trong hiện thực sinh hoạt là đại lão nào hoặc là thiên tài ở thế giới trò chơi lại không cách nào cào thẻ điều kiện tiên quyết tất cả mọi người là ngang hàng thậm chí ta còn so với ngươi cường giã không nhất định ngắn ngắn không đến ngủ giờ. Bình Lâm Thành hạ trò chơi này thì có cuối cùng nhất vọt tới trò chơi bảng ship hạng thứ sáu mươi bảy danh. Cảm thấy không sai biệt lắm. Tống Nhân tiến vào vĩnh hằng quang ảnh lưới ban bố mới nhất một cách ngô ngôn cố sự. Đây là một cách một gối mộng đẹp cố sự. Bây giờ vĩnh hằng quang ảnh lưới. Tống Nhân loại này có lợi cho hai đồng chí lực phát triển. Lại có thể tăng cường người nhà thân tình đoàn thị tần là phi thường hỏa. Bọn nhỏ mỗi ngày đều phán nhìn bọn hắn bánh bao ra ra có thể sớm một chút phát chuyện xưa mới Giống như ban đầu mỗi ngày tan học Không kịp chờ đợi nhìn phim hoạt hình như thế trong lòng Nhưng bọn họ là đánh không mở được thiên địa võng Cho nên chỉ có thể để cho bọn họ cha mẹ đến giúp đến mở ra Mà hôm nay Ở phát hiện bánh bao lại đổi mới hàm chứa triết lý video sau. Bọn họ liền cao hứng mở ra. Sau đó gọi con trai chúng nữ nhi đến xem. Có thể mới vừa truyền bá đến một nửa thời điểm. Trong hình đột nhiên xuất hiện một cái manga như vậy nhân vật. Nắm kèn tới một câu. Vào quảng cáo ngay sau đó. Hình ảnh chuyển một cái. Liền xuất hiện trên vùng quê. Mỗi cái khí thế khoáng đạt binh chủng ở phía trước vào. Các công nhân đang chuyên trở tài nguyên. Bên trong thành tia lửa văng khắp nơi chế tạo đến các sảng cửa hàng. Binh lâm thành hạ. Một cách mới nhất chơi tốt nhất trò chơi. Chế tạo chúc với từ chúc ta thành trì. Thăng cấp lớn mạnh. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Im tan tôn cúc mạc phi vương thần. Là nam nhân liền để chiến đấu. Bản trò chơi có nổi danh tác ra. Có bản lãnh tới đánh ta toàn lực đề cử như vậy ngươi chuẩn bị xong chưa quảng cáo xem kẽ khi truyền hình xong hình ảnh lại cắt trở lại nguyên lai like cảnh tượng chung đám con nít không có gì nhìn thấy thích hình ảnh lại xuất hiện vội vàng hết sức phấn khởi nghiêm túc nhìn nhưng đi cùng cha đứa bé môn nhưng là sưởng sốt một chút binh lâm thành hạ mới vừa rồi hình ảnh này tựa hồ có chút ý tứ a quan trọng hơn là do bây giờ tiêu đề nóng bỏng nhất vì kia lưu sanh bách thế đề cử. bây giờ ta thích ăn đại bánh bao cũng vậy. nhìn sáng sắp bọn họ đều bắt đầu chơi. phải biết, ta thích ăn đại bánh bao trước đang làm chu tiên có tiếng lúc. liền biểu ngoài sáng là từ độc nhất trao huyền. rất nhiều người đến bây giờ cũng hoài nghi. bọn họ là biết nhau. đang bồi đến bọn nhỏ sau khi xem xong. Bọn họ liền vội vàng tiến vào long thành lưới. Tìm được cái này đã xếp hạng thứ 18 danh vị trí tân trò chơi. Ôm lòng hiếu kỳ tiến vào. Đang từ từ bị dẫn sắt đi qua. Không thể tự kềm chế. Mới vừa tiến vào lưu danh đề cử. Bây giờ âm nhạc lưới và video lưới đề cử. Tiêu đề chiếm cứ để nhất hậu kỳ bình luận đề cử. Này ba nặng ký cường độ. Thoáng cách liền đem binh lâm thành hạ cách này trò chơi mới. Do sau cùng đề cử đến trước mặt. huy danh số người càng là không ngừng tăng trưởng. Nhất là 99% là phái nam. Phái nam hiếu chiến lại thích mạnh. Đều hy vọng chính mình bồi dưỡng binh chủng cùng xây thành trì tốc độ mau hơn một chút. Sau đó chỉ huy thiên quân vạn mã. Oanh oanh liệt liệt cùng khác thành trì tới một trận chiến đấu tống nhân thành trì đang bay nhanh chỗ mã đến còn lại trên vùng quê thành trì cũng sống như vậy mới đầu chỉ có một tòa từ từ xuất hiện hai tòa ba tòa năm trăm tòa hai ngàn tòa theo thời gian ba ngày lặng lẽ mà qua đi binh lâm thành hạ lấy nhiệt độ bảy mươi sáu ngàn ship hạng đông đảo trò chơi đứng đầu bảng mà ship hạng cái thứ hai là trước kia để nhất phong cuồng cảm nhiễm giả Nó nhiệt độ vì hơn 51,000 Nhóm này hắc mã thoan thăng nhanh như vậy Ngoài người sở hữu dữ liệu Còn nữa Rất nhiều không thích âm nhạc nhân Thường xuyên đi bộ ở trò chơi khối này liền rất nhanh phát hiện đứng đầu bảng xuất hiện cái này trò chơi mới Đồng hồ đo cường độ ánh sáng ngoài sáng lưu lượng Khiến cho nhiều người hơn hiếu kỳ cùng với thử một lần địa tâm thái tiến vào Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tống Nhân đã sớm ma huyền xoa một chút đứng lên. Đoán được thời gian. Bây giờ tự mình thành trì đã đạt đến bát cấp. Phòng chừng toàn bộ bản đồ toàn bộ thành trì vẫn còn tam cấp tứ cấp dáng vẻ. Mà hắn đem mình thành trì trung quanh hơn 50 nơi lặng mỏ. ruộng đất. Lâm một các loại cũng chiếm dụng. Có thể nói ra đại nghiệp đại. Toàn bộ binh chủng ngoại trừ lưu thủ mỗi cái tài nguyên địa cùng thành trì. Có thể sống đồng cũng có hơn một ngàn binh lính. Phái ra bốn cái thám báo. Phát hiện đông tây nam bắc phe địch thành trì sau. Lựa chọn gần đây một cái. liền hảo hảo đáng đáng lên đường. Trận chiến đầu tiên a Tốt kích thích tống nhân tràn đầy kích động ánh mắt. Đi theo nhà mình binh lính theo bản đồ trước vào. Dù là gần đây cái thành trì này có một sở đường đi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương tám mươi ba không khi dễ như vậy nhân đường ngạn xương là thần mộ phen cứng tu vi coi như không tệ dù là bây giờ tiến vào lưu phương lan trong mắt hắn là như vậy có thể xem cũng ủng hộ bản chính vì trả tiền bình luận phu nhắn lại giống vậy cũng là một cái rất không tồi tông môn để tử đích truyền Cho nên 3 ngày trước ở đề cử trò chơi này sau. Hắn trước tiên liền tiến vào. Rất nhanh thì minh bạch trò chơi này làm như thế nào chơi đùa. Mị lực bao lớn. Không thể không nói. Nhãn giới chính là được. Hắn cũng nhanh chóng trổ mã đến. Mong đợi 3 ngày người mới kỳ đi qua. Đầy đất đồ khói lửa chiến tranh bay tán loạn tình cảnh. Suy nghĩ một chút cũng kích thích. Thật không biết đây là người nào làm ra trò chơi não đồng quá lớn Đại năng bắt tâm lý nam nhân rồi Càng trọng yếu hơn là Thành trì phát triển cùng binh chủng số lượng đều là dựa vào mình vị này thành chủ phân phối Dù là ngươi có tiền Cũng không địa phương đi sung mãn Cũng không chỗ mua những thứ kia khoáng thạch Lương thực các loại tư nguyên Muốn lời nói Hoặc là đi chiếm lính tài nguyên địa Hoặc là Đi tấn công khác nhân thành trì cướp đoạt một nửa trở lại, không cào thẻ luôn là công bình nhất, cũng là để cho nhân thích. mà vào hôm nay, hắn đã sớm coi là tốt thời gian. theo nhà mình thành trì lồng ánh sáng bảo vệ tàn mất, hắn lập tức cao hứng phái ra thám báo, liền phải chuẩn bị đi tìm người khác luyện tay một chút. bây giờ chính mình mỗi cách binh chủng tổng lại có ước chừng hơn hai trăm, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng a. Đường ngạn xương cười hắc hắc yên lặng chờ thám báo báo lại tràn đầy mong đợi. Có thể sau một khắc toàn bộ trên thành trì phương tháp canh đột nhiên tiếng trung trối lên cũng kèm theo lang yên lên. Cảnh cáo. Phía tây bắc phát hiện nhóm lớn quân địch tới. Mời ta phương thành chủ làm xong phòng ngự chuẩn bị chiến đấu trò chơi thanh âm bắt đầu vang lên. Chính mình sở chứng kiến hình ảnh càng là không ngừng lói lên hồng sắc. Cái này làm cho đường ngạn xương đầu tiên là cả kinh Rồi sau đó mừng như điên Ha ha Ta còn chuẩn bị đi tìm các ngươi đâu rồi Không nghĩ tới còn có so với ta nóng lòng Giờ phút này đường ngạn xương lại có loại kích động cảm Lúc trước các sư mùi len lén hướng hắn biểu lộ Nội tâm của tự mình đều không như vậy ba đồng quá Phòng ngự cây rắm Vừa vặn tiết kiệm ta đường xá không có nhiều thời gian Toàn bộ binh chủng ra khỏi thành nganh địch đường ngạn xương đem hơn 100 bộ binh bố trí ở nhà mình thành trì vòng ngoài. Trung gian là xạ thủ. Phía sau là mấy chục đài đầu thạch đi. Mới vừa sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Quân địch cờ xí liền từ trên bản đồ lộ ra. Vốn là hắn mặt đầy nụ cười. Nhưng khi nhìn đến đối diện quân đội lúc. Nhất thời đọng lại. Bên trên. Hơn ngàn danh ta đi. Người nhà thế nào trổ mã đường ngạn xương cũng coi là một cái trò chơi hảo thủ Mấy ngày nay càng là mỗi đêm ngày kiến tạo chính mình thành trì Cảm thấy coi như không sánh bằng người khác Nhưng là rơi ở phía sau không được bao nhiêu Nhưng là Nhân ra tại sao có thể có nhiều lính như vậy hắn lập tức đem chính mình toàn bộ binh lính trở về rút lui Ở trên thành trì chu toàn tác chiến Địch phương thành chủ đánh ta một chút thử một chút còn có năm giây đến chiến trường xin chuẩn bị ký lưỡng trò chơi âm thanh của hệ thống nhắc nhở lần nữa theo đếm ngược xong nhân ra trực tiếp công đánh pháo binh cả ngày nhưng cũng chỉ là nhắm vào mình một phe này dùng không tới năm phút liền hoàn toàn dẹp xong hắn thành trì tiện tuyến tin chiến sự quân ta chiến bại bộ binh tổn thất tám mươi bảy danh xả thủ ba mươi sáu đầu thạc ghi hai mươi đài tiền tuyến tin chiến sự quân địch cướp đi lương thực một ngàn thạch thiết khoáng năm trăm cân mỏ đồng ba trăm cân lâm một tiền tuyến tin chiến sự quân địch chiêu hàng bên ta bộ binh sáu gã xả thủ ba gã đầu thạc ghi hai bệ nhìn âm thanh của hệ thống đường ngạn xương khóc không ra nước mắt tân tân khổ khổ ba ngày quay đầu lại để cho nhân ra một nồi cho bưng là không phải thế nào ta nói cũng là chơi game cao thủ, ngươi là thế nào bồi dưỡng binh lính nhiều hơn ta nhiều như vậy à đi? trò chơi tên là đánh ta một chút thử một chút đi, rất có khiêu khích ý vị. Vì... ngươi chờ đó, chúng ta cách này mối thù coi như là kết, đừng để cho ta tìm tới ngươi đại bản doanh, chúng ta tương lai còn dài. Đường ngạn xương nhìn bên trong thành chỉ còn lại một nửa đủ loại tài nguyên cùng với một ít thương binh tàn binh âm thầm thề Có thể sau một khắc tự mình thành trì lại lần nữa hồng quang lói lên tứ bề bất ổn Cảnh cáo Phía đông nam phát hiện nhóm lớn quân địch tới Mời thành chủ làm xong phòng ngự chuẩn bị cảnh cáo Chính bắc diện phát hiện nhóm lớn quân địch tới Mời thành chủ làm xong phòng ngự chuẩn bị đường ngạn xương thẳng con mắt của Tiếp cũng đỏ lên. Không khi dễ như vậy nhân. Bắt một người dùng sức hòa hòa nha các ngươi. Có còn hay không một chút trò chơi tinh thần. Chỉ còn lại một nửa lương tiền rồi. Các ngươi lại một nửa ta một nửa. Ta còn còn dư lại cái gì đường ngạn xương lập tức phái còn thừa lại binh lính. Đem không nhiều tài nguyên thật nhanh hướng tài nguyên địa phận đưa qua trước tồn nơi đó các loại danh tiếng qua lại lặng lẽ trở về chỉ là ngàn vạn lần chớ để cho người ta phát hiện mình tại nguyên địa nếu không liền chân chính tán ra bài sản lưu cho các ngươi một cách thành trống không từ từ đi chơi chờ đến cũng chờ đó cho ta thủ này ta nhất định sẽ báo khởi đầu thuận lợi tống nhân vậy kêu là một cách cao hứng thảo hảo đáng đáng mang theo quân đội cùng lương thảo bắt đầu đi vòng vèo hồi trên đường về phái trăm người chuyển vận lương tiền trở về ở mang theo những người khác bắt đầu có thảm tựa như lục soát thấy thành đánh liền thấy tài nguyên địa liền cướp dĩ nhiên cũng có một chút ba mươi mấy cấp đẳng cấp cao tài nguyên địa bên trong nơ bê cư binh lính cao đến hơn mười ngàn Như vậy thì tính không ra rồi Bất quá Tống Nhân biết Một khi hậu kỳ bắt lại tư nguyên như vậy địa Bên trong cũng có thể có đại cơ hội mở ra đủ loại bảo dương Có gia tốc lệnh bài Miễn chiến lệnh Vòng bảo hộ Rời địa khí vân vân Tống Nhân âm thầm mấy cái tọa độ Đợi ngày sau thực lực lớn rồi trở lại Cả ngày hôm nay Tống Nhân tổng cộng đoạt hơn 50 gia thành trì 27 ở nhà 26 cái xúc hết toàn lực tìm người khác đi rồi Hảo hảo đáng đáng mang theo có thể đánh lại tạo một cái binh đoàn tài nguyên hưng phấn quay trở về Hắn không biết là Hơn 50 ra thành chủ Cũng đem điều này kêu đánh ta một chút thử một chút thành chủ liệt vào thủ muốn trả thù đối tượng Đây mới là trò chơi tống nhân ha ha cười lớn cảm giác trước đó chưa từng có sảng khoái Thời gian cứ như vậy lặng lẽ mà qua. Tống nhân mỗi ngày trừ tu luyện rồi ngoại. Thời gian còn lại liền đổi mới thần mộ. Làm đoạn thị tẩn. Chơi ra mẹ. Cảm giác như vậy sinh hoạt thật là quá thư thản. Trừ bỏ bị nhân tấn công quá vài chục lần ngoại. Còn lại đều là hắn không ngừng ở chinh phạt người khác. Tốt không được tự nhiên. Mà hắn tiền nhuận bút vào tháng trước cũng là đúng kỳ hạn tới tám trăm ngàn bị khấu trừ ba trăm phẩy nghìn còn lại năm trăm ngàn cũng xem là tốt còn có đoàn thì tần chuyển hóa lượng cũng có hơn sáu chục ngàn tiền nhuận bút tóm lại đã xa xa có thể thỏa mãn hệ thống thường ngày nhu cầu mà phía sau một tháng cũng có hơn mười vạn tiền nhuận bút hai tháng đi xuống quang để đó không dùng tiền tài thì có bảy trăm ngàn nhiều Cách này làm cho tống nhân cảm giác mình của cải là phong phú như vậy. Mà thiên âm Sơn giao lưu hội. Đem ở ba ngày sau cử hành. Nguyên cách đầu cách đã có ba cách ở nhiệt nhị lần này thỉnh hội. Dù sao. Thiên âm Sơn sẽ trở thành toàn bộ thiên lại âm nhạc võng toàn bộ âm nhạc ra căn cứ. Giống vậy. Cũng là vô số fan tham gia thỉnh điện. Trước mắt mới chỉ. Sơ lược đánh giá. Số người đã sớm đạt tới ngũ hơn triệu Đi chậm Khả năng liên sơn trên đều không chen vào được Tống nhân nhìn một chút trong nạp giới đàn dương cầm Ở này hơn 2 tháng bên trong cũng chuẩn bị không sai biệt lắm Thật là thật mong đợi a Mà trong khoảng thời gian này Tống nhân về mặt tu vi đem còn lại nguyên thạch cũng tiêu hao sạch Cộng thêm bản thân có thể tự đi thu nạp thiên địa linh lực bây giờ đã là kim đan cảnh trung kỳ tinh thần lực tăng trưởng một mảng lớn lúc sảnh dối đối với vạn diệt phi hoa lưu cái này công kích thần thông càng thuần thục bát phủ môn cũng là không rơi xuống tống nhân chuẩn bị đi thiên âm sơn rồi ngươi đại gia Khi người quá đáng rồi tống nhân hôm nay ở hướng tiểu lão hỏi thăm một ít có liên quan lôi phù chú ý sự hạng sau liền giúp lau bàn tán gấu Tiểu lão đột nhiên phẫn nộ, đem Tống Nhân làm cho giật mình. Thế nào tiểu gia gia, Tống Nhân vội nói. Ngồi ở sau quầy tiểu lão vung tay lên thiên địa võng thuận tiện lấy nhìn thấy hóa logo xuất hiện. Tống Nhân nhìn lại, lại là long thành trò chơi lưới giao diện, hay lại là binh lâm thành hạ trò chơi này. Thật là không có nghĩ đến, nguyên lai tiểu gia gia cũng chơi đùa a từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương tám mươi bốn thiên âm sơn trên thực tế từ hơn hai tháng trước thần mộ tiến vào bách thế sau tiểu lão liền định nhìn một chút quyển này cũng nhìn thấy gần đây trương hồi chính là tống nhân thật sự đề cử trò chơi tiểu lão sinh hoạt rất khô khan thường ngày cờ phây bên kia thì có hắn bóng người nếu trò chơi này bây giờ như vậy hỏa Nói thế nào nhìn một chút cũng không quan hệ chứ Bởi vì ghi danh thời gian ngắn Chỗ mã chậm tân thủ kỳ đi qua Ba ngày hai lần có người đánh chính mình Mà này hơn hai tháng đi xuống Chiếu cố chính mình nhiều nhất Chính là một cái kêu đánh ta một chút thử một chút bay ơ Lần nào đến đều cướp hắn tài nguyên Mà hôm nay vừa mở ra liền thấy nhà mình thành trì đang bốc hỏa rồi Nhìn một cái tin tức Tối hôm qua lại bị người này cho chiếu cố. Tiểu tử. Vội vàng cho ta ghi danh trò chơi. Hai người nhà ta hợp tác. Thế tất yếu báo cái thù này tống nhân cũng là nổi sận. Ai dám đánh ta tiểu gia ra, ra. Để cho ngài nhìn một chút. Bây giờ ta xuất động một cách hơn 50 ngàn binh mã là như thế nào khí thế Được. tiểu gia ra, ra. Báo cáo bài ơ tên. Ta tìm tỏa độ tống nhân trước đây không lâu quét tài nguyên địa. Lấy được một tấm tỏa độ đồ. Có thể trực tiếp phong tỏa bay ơ vị trí. Vô luận bao xa. Năm phút đến. Gà me thủ này kêu đánh ta một chút thử một chút. tiểu lão vẻ mặt căm giận. Chính thật nhanh mở ra chính mình trò chơi lưới tống nhân tay run lên. Lập tức đem thiên địa phóng hoán đổi thành thần thường thức thái. Chứa suy tư dáng vẻ Ai nhạc? Tửu gia gia mới vừa phát hiện người mới ghi danh có ba ngày bảo vệ kỳ. Ta trước từ từ chỗ mã, ngày trò chơi danh tên gì. Ta bên này đợi một hồi thêm bản xuống. Tống nhân nghiêm trang hỏi. Tửu lão nói, tửu đồ tống nhân tựa hồ có hơi ấm tưởng. Quả thật thường thường chiếu cố một chút này cái thành chủ thành trì. Bởi vì nó liền tại chính mình bên cạnh. Hắn chỉ là muốn rơi bày một ít chính mình quyền uy mà thôi. Không nghĩ tới sẽ là tưởng gia gia. Đây thật là đại nước trôi long vương miếu. Đây nếu là để cho tưởng gia gia biết, người kia là mình, nhất định hoàn con bê. Được. Tưởng gia gia. Hôm nay văn uyên tiên sinh bố trí tốt hơn một chút bài tập đâu rồi. Ta đi trước tống nhân liền vội vàng rút lui. Tưởng lão không để ý tí nào tống nhân mà là cao mày. Âm trầm thu tập còn sống binh lính Ba ngày sau tống nhân nhìn trong gương cái kia hoàn toàn đại biến dạng bóng người Rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười Hắn cũng không có lựa chọn mang mặt nạ Như vậy sẽ cho người đưa hắn cùng chu tiên thần mộ liên hệ với nhau Giờ phút này hắn chỉ là một thuần túi âm nhạc nhân Là làm ra mọi người trong tâm khảm tỷ bà ngữ Tỷ bà ngâm cùng với thu tư niệm âm nhạc ra Là chế tác khôi hài phong thú hài hước đoạn thị tần bánh bao ra ra. Cũng là không phải linh thư võng, người người suy đoán cùng sùng bái thần bí tác ra. Hắn chính là một cái bình thường nhân, một cái chân chính nhiệt tình âm nhạc người bình thường. Trời cao cho hắn người khác không có ưu thí, hắn ở cảm ơn đồng thời cũng phải nhất định phong phú chính mình. Lần này thiên âm sơn âm nhạc thịnh hội chưa từng có long trọng. Hắn muốn đi xem. Muốn đi học tập. Hy vọng một ngày nào đó Làm ra chân chính mọi người thích âm nhạc tới Lần này tam đại tài nữ đều sẽ tới Lâm diệu khả các loại ngũ cốc nhất địa nhân ếp sẽ ở trong đó Hắn lại không thể lấy vốn là dáng vẻ xuất hiện Không thể làm gì khác hơn là tận lực trang trí một cách lần Cho mình rán tròm dâu Vẽ trang Đội nón Thậm chí tìm một bộ màu đen thủy tinh Làm thành mắt kính mang theo Những tài liệu này đều là ở hai tháng này chuẩn bị bên trên Thẳng đến hoàn toàn đưa hắn ăn mặc rồi ngay cả mình cũng không nhận ra người xa lạ sau Hắn mới nhẹ phun một ngụm tức Hệ thống Ta chuẩn bị xong Đã làm phiền ngươi theo một vạn lượng khấu trừ Trên đầu thất thải quang mang chớp thước lúc này Tống nhân bị hình chiếu giả tưởng hướng không biết bao nhiêu vạn dặm thiên âm sơn Thiên âm Sơn chu vi mấy vạn dặm, non xanh nước biếc, vạn hoa nở rộ, một bộ nhân kiệt địa linh tự nhiên cảm giác. Bây giờ, nơi này lại sớm đã thành muôn người chú ý. Bởi vì nó đem là cả âm nhạc bản khối. Rất nhiều danh túc tân tú môn tụ tập chi địa. Nơi này là trận đấu, là công nhận, càng là biểu diễn nơi. Mà toàn bộ Thiên âm Sơn duy nhất tông môn Thiên âm Tông. Đã sớm bận rộn không thể tách rời ra. Ngay từ lúc 2 tháng trước liền bắt đầu bố trí hội trường hết thầy công việc. Thậm chí xây tàu tiếp khách chỗ. Đều. Là quét dọn sạch sẽ. Thiên âm tông xưa nay chỉ lấy nữ đệ tử. Lại lấy âm luật là chủ yếu tu hành chi vũ khí. Tông chủ lam âm càng là thực lực siêu quần. Cùng rất nhiều thánh địa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không người dám dẫn đến lần này âm nhạc thịnh hội coi như là thứ sáu mươi bảy giới đi, nhưng chỉ có năm nay số người nhiều nhất, chỉ là có là số má, có đầy đủ danh tiếng, có thể trực tiếp ra sân trình diễn âm nhạc ra, thì có hơn bốn trăm vị. Lần trước cũng chỉ là hơn hai trăm tám mươi vị mà thôi. Tới xem số người càng là đã đột phá bảy triệu người số nhiều chân chính trước đó chưa từng có tình huống. Giờ khắc này ở thiên âm sơn đứng trên đỉnh núi. Rất nhiều đủ loại thủy tinh bảo thạch chiếu bắn ra hoang mang không ngừng lắc lư lói lên. Trên núi dưới núi trào lưu phun trào. Tiếng ông ông như hải triều. Còn kèm theo rất nhiều nhạc khí đánh đàn trình diễn. Thật là vô cùng náo nhiệt. Đã sớm huyến hóa ra tới tống nhân lại cảm giác được rồi đã từng hoàng kim chu Tới lứa cánh du Dĩ nhiên bị nơ. gơ e nước nước tiểu muốn đi nhà cầu cũng không nhúc nhích được, còn có chút người khác mùi mồ hôi thối, để cho hắn một trận cây cả ra đầu, dưới chân hắn nhẹ nhàng động một cái, mấy cái ló lên đã đến bên cạnh một gốc cây trên đỉnh, ánh mắt quét một vòng, lại phát hiện chung quanh những cây đó trên đỉnh, cũng đứng đến không ít người chỉ chỉ trò trò, cũng có một chút đánh mở thiên địa võng thu hình tiến hành tình hình thực tế phát sóng trực tiếp cúi đầu xuống nhìn gần như rầm rạp chằng chịt đen nhánh biển người đang nhìn nhìn trên đỉnh núi hoang mang hắn đây nương nhất định chính là một trận siêu cấp ca nhạc hội nha mà toàn bộ thiên âm sơn bên trên đã sớm nghiêm cấm bằng sắc lệnh phi hành thậm chí một ít phù văn trên không trung đều có thể nhìn cách nhìn chính là hướng người sở hữu tỏ rõ xin dựa theo thứ tự vào sân xem mà là không phải phi hành chen ngang phàm là phi hành vào sân trong nháy mắt sẽ trúng chiêu trong phù văn kia mặt ẩm chứa mê huyến phương pháp ngươi sẽ tự mình mơ mơ màng màng xuống núi thẳng đến âm nhạc hội kết thúc mới có thể tỉnh hồn lại chớ hoài nghi thật giả vãng giới có rất nhiều thê thảm ví dụ tất cả mọi người là ôm tới tiếp xúc gần gũi cùng giúp đỡ chính mình thích âm nhạc ra thậm chí chính tai nghe nghe bọn hắn diễn dịch liền vì độ nhất thời nhanh hối hận đến mấy năm a phải biết lần kế nhưng là mấy năm sau các nàng có tới hay không cũng không xác định đây huống chi trên trời còn có tuần tra nhân viên quy củ không thể phá có thể ở chính giữa có một cái rộng rãi lại nối thẳng đỉnh núi đại đạo uyển nhược vân thê Nơi đó là được thỉnh mời âm nhạc ra cùng với cao đẳng tông môn đặt chân nơi Không biết bao nhiêu người chen chúc ở đường vừa chờ thấy thế nào Đang lúc này Một đạo trong suốt lanh lành hạ lệ âm thanh Đột nhiên từ xa xa chân trời vang rội lên Hấp dẫn tống nhân cùng với chung quanh vô số đạo ánh mắt nhìn tới Chỉ thấy mười mấy con toàn thân thất thải từ hạt, Chính phe phẩy từ rực chậm rãi từ chân trời tới từ từ rơi xuống Khoa, là lâm diệu âm tiên tử, diệu âm diệu âm, ta là ngươi trung thành fan Chớ đầy chớ đầy ép Diệu âm Ngươi toàn bộ âm nhạc ta đều thích Có thể cho ta ký cái tên sao diệu âm Đây là ta con gái Nàng lập trí đời này muốn trở thành loại người như ngươi Có thể cho nàng điểm khích lệ ạ Chờ một chút Bên cạnh người kia tựa hồ là mấy tháng trước Lấy ngữ yêu thiếu niên người tinh phẩm thư tào chú Không nghĩ tới hắn lại cũng tới Là khóa giới hay lại là hộ hoa sứ giả cái gì nha Trên mạng ta cũng nhìn Bọn họ ngũ tốc nhất địa là đồng khí liên chi Hơn nữa tào chú tựa hồ là nhân gia dự định rể hiền Bất kể Diệu âm tiên tử Ngươi lần này tới có phải hay không là muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trình diễn bài hát kia cố hương nguyên phong cảnh à đều nói ngươi đang ở đây bổ sung. Lần này chẳng lẽ là áp trục loại ấy ư? Ta xem trọng ngươi à? Cái kia ngươi fan nam thế nào không có tới? Chẳng lẽ là một người độc tấu xuống tiên hạc lâm diệu âm chính mặt đầy nụ cười với chung quanh fan cười trúng chính chào hỏi. Nghe được cố hương nguyên phong cảnh mấy chữ lúc? Nhất thời mặt lạnh lèo rất nhanh lại nở nụ cười cũng không nói gì đứng trên đỉnh núi mấy đảo lưu quang mà xuống nhưng là mười mấy vị đẹp vô cùng nữ đệ tử mà tới chính là thiên âm tông tông chủ lam âm đệ tử đích truyền tịch thu anh từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương tám mươi lăm ta chính là bánh bao lâm tiểu thư ngươi được chào các vị đây là các ngươi thiệp mời mời rời bộ thiên âm tịch thỉnh hội ở buổi tối thất âm tinh chiếu bắn thiên âm đài lúc đêm sẽ long trọng cử hành. Một đường tàu xe vất vả. Trước nghỉ ngơi. Ở ăn một chút gì. Đại đệ tử kháng anh tươi cười nói. Lâm Diệu âm gật đầu một cái, nhận bài bóp ở một tên đệ tử dưới sự hướng dẫn, hướng đỉnh núi đi. Trên ngọn cây tống nhân nhìn Lâm Diệu âm tàu chú đám người, cũng là cười một tiếng mà qua Tốt lần này chuẩn bị đầy đủ, bọn họ hẳn không nhận ra chính mình. Lại có mấy đạo bóng người từ chân trời tới cuối người xuống, lại lần nữa chọc cho mọi người cuồng loạn cuồng quát lên. A, là tam đại tài nữ hạ chỉ lam a, thật là đẹp. Ta lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nàng nha. Lam lam ta yêu ngươi, sống như con chuột yêu gạo. Cuối người xuống nữ tử người mặc xanh thắm váy bào. Mọi cử động lộ ra một cổ khó mà che giấu tôn quý khí chất. Gò má gầy gò, mặt trái xoan hoàn mỹ, nhìn qua tuổi tác cũng chỉ có 23 24 dáng vẻ. Bên người là mấy cái lão ở phụng bồi, vốn là chính đi lên thảm đỏ Lâm Diệu khả thấy vậy, vội vàng cười khanh khách mà xuống, bắt hạ chỉ Lam tay. Chỉ Lam muội muội cũng tới, ta cũng mới vừa đến. Ăn ăn tỉ tỉ hôm nay ăn mặt thật là đẹp, so với lần trước sao lưu hội nhiều dễ nhìn. Ngươi miệng ngọt, ngươi cũng càng phát ra tinh xào. Hai cái tối đẹp đẽ nữ tử vừa nói vừa cười hướng đi lên. Chọc cho bên dưới thậm chí còn trung quanh vô số nam phen gào khóc. phàn phất hít thuốc lắc. Phía sau. Không ngừng có bóng người mà xuống. Nghiệm minh thân phận. Đưa lên bài bóp mà vào. Đều là một ít xanh túc đại lão Thậm chí ở nhạc đàn thật nhiều năm thâm niên tiền bối Đương nhiên Nữ có nam có Trẻ có già có Tống Nhân cũng nhìn thấy chừng mấy đầy cô gái Nhưng hắn không biết vị nào là A Giao Hắn lần này tới Ngoại trừ là nghĩ học tập cho giỏi một chút này phiến đại lục âm nhạc Phong phú chính mình ngoại Muốn nhìn nhất chính là A Giao rồi Còn có bài hát kia thiên hạ vô song, cũng không biết luyện tập thế nào. Thật là tốt mong đợi. Đến thời điểm, nếu như nàng bài hát này phát hỏa, có thể bị dòng lớn người yêu thích tiếp nhận lời nói. Mình và nàng cùng loại hình bài hát của phong cách, cũng có thể hát. Đối mặt rộn dịp, theo thật cao nước thang thảm đỏ đi lên nhân. Tống nhân lại có loại lần đầu tiên thấy bạn trên mạng kích động cảm thật là tốt mong đợi a mỗi lần tới một người cũng sẽ để cho đến gần cái kia thảm đỏ đại đạo nhân hoan hô lên tống nhân cảm thấy này là không phải biện pháp nói không chừng a giao đã sớm lên rồi đến trong hội trường không chừng có thể nhìn thấy đây quan trọng hơn là lớn như vậy thịnh hội nhất định có rất nhiều ăn ngon làm một lão ở trong thành nhỏ lắc lư nhân thật đúng là không bái kiến đại tông môn thức ăn là như thế nào lại một đại ba nhân tới tống nhân vội vàng hướng đại đạo đi thuận thế chen đến rồi phía sau nhưng mới vừa cho vương đại sư đoàn người phát thiệp mời đại đệ tử con mắt của kháng anh hít một cái lập tức đưa tay ra chắn tống nhân trước mặt nhìn cái này trong mắt mang thủy tinh phiến tử đen bên trong cô đông nam tử nhíu mày một cái Mời về đến trong đội ngũ đi, nếu không chúng ta sẽ chọn lựa nghiêm nhị các biện pháp kháng anh nghĩa chính ngôn từ nói. Bên cạnh những thứ kia vây xem người nhất thời cười rộ. Haha, <cười> lại muốn đục nước béo cò. chiêu này lão tử sớm mấy năm tiền liền thử qua. Đến bây giờ điều này chân còn qua lắm. Quá không biết xấu hổ. Lại muốn trang nhân gia đại sư tùy tùng. Trước tới tham gia nhân đều là không nhiều mục đích. Nếu như ta đại sư Mang mười ngàn cách người làm tới Phía trên đầu kia còn ngươi nữa vị trí à Được rồi Nhìn nhân ra này một mạc sáng vẻ Đoán chừng là cách người đuôi Không nhìn thấy Ha ha ha hương đệ Nếu như ngươi như vậy cũng có thể chui vào Ta lập tức nhận thức ngươi làm cha ồn ào lên âm thanh rất lớn Trước mặt vương đại sư đoàn người sỉ cười một tiếng liền nắm bài bót đi chỉ để lại cô linh linh tống nhân cùng ngăn ở trước mặt hắn một đám đệ tử tốt lung túng vị này đẹp đẽ tỉ tỉ ta cũng là âm nhạc gia ta là được mời tới tham gia tống nhân nâng đỡ mắt chính gọn đen nghiêm túc nói kháng anh tâm lý có chút tức giận kêu người nào tỉ tỉ đâu rồi nhìn ngươi bộ dáng này cùng với trên mép tròm sâu tuổi tác đều lớn hơn ta Quản ta tên là Tỷ Tỷ Là cảm thấy ta rất già à Mời về đi kháng anh nhìn trời một chút tế Lại xuất hiện mấy điểm đen đứng thẳng mã đảo Là không phải Ta thật là được mời tới tham gia Vậy thì các ngươi hội trưởng đặc biệt Các ngươi hội trưởng nít nêm gọi là Kim Sắc Phong đi Tống Nhân vội nói Kháng anh đang chuẩn bị toàn lực xua đuổi Để ngừa ngăn cản phía sau người Nhưng ở tống nhân nói kim sắc phong lúc Nhất thời sườn sốt một chút Tông chủ rất ít cấp cho người khác phát tin tức Cho nên nít nêm cũng có rất ít người biết Nàng nhíu mày một cái Xin hỏi ngươi là tống nhân ho khan một tiếng Thấp giọng nói Ta thích ăn đại bánh bao chính là ta Kháng anh nháy nháy mắt Rất nhanh thì kịp phản ứng Theo bản năng lấy tay che một cái ngực Đột nhiên nghĩ tới Sư tôn cho nàng nói chuyện Hôm nay khả năng có mấy cái trọng lượng cấp đặc biệt người sẽ đến Để cho nàng cực kỳ chiêu đãi Trong đó liền bao gồm cái này ta thích ăn đại bánh bao nhân Đối với cái này cá nhân Làm thiên âm tôn thủ tịch đệ tử Lấy âm luật đến sưng nàng Là thích vô cùng hắn toàn bộ âm nhạc Nhất là ở vĩnh hàng quang ảnh trên mạng nhà kia đàn xương cầm Quá tuyệt vời Nằm mộng cũng nhớ sờ một cái Đánh đàn một chút bộ này trước đó chưa từng có nhạc khí Sư tôn nói cho người này có thể sẽ lúc tới Nàng có thể là cao hứng rồi thật lâu Đã từng cũng ở đây ngắn trong video bái kiến tự mình bóng lưng Nhưng là cùng bây giờ cái nhân sản này tử So sánh, làm sao sẽ kém nhiều như vậy Chứng cứ lần này thịnh hội phi thường nghiêm cẩn Không phải là người nào nói mình là ai liền có thể tùy ý tiến vào kia khởi là không phải lộn xộn tống nhân không nói gì không thể làm gì khác hơn là cho kia kim sắc phong phát tin tức đi qua tôn chủ đại nhân ta tới rồi đồ để của ngài ngăn không cho vào a rất nhanh cả ngày ở tuyến lam âm trở về phục tin tức tới nguyên lai like là ngươi đã đến rồi ta còn lo lắng đâu rồi thật cảm ơn ngươi quang lâm Tối nay thỉnh hội. Chắc hẳn càng thêm đặc sắc. Ta đây sẽ để cho Kháng Anh cho đi. Kháng Anh trước tiên liền tiếp thu được sư tôn tin tức. Mặt liền biến sắc. Lại lần nữa nhìn về phía người trước mắt này lúc. Càng xem càng thuận mắt. Là hắn, lại thật là hắn tới. Nghệ thuật ra cũng là như thế trang trí sao thật là ngài a Thật xin lỗi. Đây là ta chỗ chức trách. Ngày mau mời vào. Cái kia Thực ra Ta rất sùng bái ngài liền như vậy Ta dẫn ngươi lên đi Cái kia Không biết có phương tiện hay không Ngươi chiếc kia nhạc khí có thể để cho ta sờ một cái ấy ư Một chút là được Kháng anh vẻ mặt ngượng ngùng Kia không liên quan tùy thời hoan nghênh Hoa thật ấy ư quá tốt Bây giờ ta liền có thời gian Mọi người vây xem vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn nhân gia nữ đệ tử vừa nói vừa cười thoáng cách một trăm tám mươi cua dẫn nhân liền đi lên nối rồi quá xé đi nhất là mới vừa bao nhiêu thép chuẩn bị nhận thức cha từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt ảo não thối lui đến thân thể con người sau ngươi này người gì à phàm là mời âm nhạc ra đều là từ cửa chính đại đạo tới tiếp nhận muôn người chú ý cùng dẫn sắc ngươi thế nào từ chúc ta nhìn bên này náo nhiệt nhân phía sau đến không theo lẽ thường suất bài a theo hai người vừa nói vừa cười đi lên phía trước nhị đệ tử bàng tuyết làm tiếp khách nhân nhìn một người đàn ông trung niên mang theo một nữ ngồi một cách phi hành ngồi thú rơi xuống từ trên không nhất là thấy kia danh nữ từ lúc nhất thời sửng sốt một chút thật là đẹp a từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương tám mươi sáu hội mở ra giờ phút này tô Ấu phi là lấy chân chính tướng mạo lần đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người hôm nay nàng thật rất đẹp một bộ áo trắng như tuyết phía trên điểm một cái thanh lam đợt sóng thắt đai lưng thanh lệ vô song phong tư tuyệt thế ở nơi này tối om om trong đám người Giống như một đoá nở rộ hoa sen một dạng thanh tân thêm thánh khiết Nàng khuôn mặt tuấn tú Ba búi tóc đen đón gió mà động Để cho chung quanh một đám người lớn lại nhìn ngây dại liền với trước mặt thiên âm tông các loại nữ tính đệ tử cũng là ngẩn ngơ Hay, hay Mỹ Thật Chỉ có thể dùng Mỹ để hình dung nàng này Đẹp đẽ chỉ có thể dùng ở lâm diệu khả cùng hạ chỉ lam bọn người trên thân Nàng giống như một hạ phàm tiên tử Như thế Mỹ Nàng là ai Tại sao lúc trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Giới âm nhạc bên trong sẽ có một cái như vậy Mỹ không thể tưởng tượng nổi tiên tử Không biết a Thật chưa nghe nói qua Ta nhưng là trong vòng nổi danh nhất thám tử Có thể cũng không bái kiến nàng dù là chút nào hình cùng tin đồn Bất kể Sau này nàng chính là ta thần tượng Thật là Mỹ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Diệu Khả cũng không sánh bằng rồi nàng nha. Đây mới là âm nhạc hội nên có sáng vẻ thật là không có tới uổng a. Tư tư chớ nói chuyện, nhanh nghe nhân ra giới thiệu. Tô Dương Hiên nhìn con gái. Tựa hồ có hơi khẩn trương sáng vẻ. Ốm tay áo hạ tú tay nắm thật chặt. Biết nàng lần đầu tiên đối mặt nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Không giống những người khác. Thường thường xuất nhập đủ loại giao lưu hội. Nàng vẫn là dấu ở phía sau màn. Đơn thuần làm mình thích âm nhạc. Sờ một cách bên hông bình kia viên thuốc. Tổng tổng hai hạt. Trước khi tới. Nàng đã dùng qua một lần. Dù là tác dụng phụ rất lớn. Hắn biết. Đây là con gái cuối cùng nguyện vọng cùng quật cường rồi. Chỉ muốn đem đẹp nhất sáng vẻ lưu trên thế gian. Cũng lưu ở trong lòng hắn mười lăm ngày chỉ còn lại mười lăm ngày rồi nàng sẽ trở thành chính mình vĩnh viễn đi xa bất quá nhìn mặc dù nàng khẩn trương dáng vẻ nhưng là tỏa sáng ánh mắt hay lại là tỏ rõ nội tâm của nàng tràn đầy hoan hỉ còn có thể kiên trì sao tô dương hiên hạ thấp giọng ăn cần nói tô ấu phi nhẹ nhàng gật đầu mà lúc này đây phụ trách tiếp đãi lam âm nhị để tử bàng tuyết mang người đi tới trước hành lễ nói xin hỏi cô nương là a dao tô ẩu phi nói ngắn ngủi hai chữ để cho bàng tuyết nhất thời con mắt tỏa sáng nguyên lai nàng chính là a dao tam đại tài nữ tối thần bí cái kia nàng chính là chiếm cứ bán chạy nghe đài bảng một nửa a dao hợp tác với bánh bao a dao là ai nói a dao xấu xí không thể gặp mặt cút xa đây ta nhất định không đánh chết ngươi đều nói tam đại tài nữ Lâm Diệu Khả số 1, Hạ Chỉ Lam thứ 2 buồn cười bài danh A. A Giao lại tới, tam đại tài nữ lần này coi như là đầy đủ hết, ta càng ngày càng mong đợi tối nay diễn xuất rồi. Tam đại tài nữ lần đầu cùng sân khấu bộc lộ quan điểm. ngươi nói đến thời điểm ai kỹ thuật càng cao hơn một bậc đây theo ta thấy đến. Tối thiểu tại khí chất một khối này. A Giao đã thắng. Mọi người tiếng ông ông trối lên. Rất nhiều người bắt đầu kêu A Giao. Tô Ấu Phi hành lễ. Bàng Tuyết đem một cái thiệp cho nàng. Hoan nghênh người A Giao. Cám ơn Tống Nhân bị dẫn lên trong núi. Mới phát hiện. Thanh Ngọc thềm đá cối. Là một mảnh quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường. Mây mù tràn ngập. Giống như tiên cảnh. Toàn bộ tràng nội địa gạt đều là do so đẳng cấp cao ngọc thạch lát thành mà thành. Lộ ra cổ phát đại khí Quảng trường bốn phía Được an bài đến rầm rạp chẳng chịt chỗ ngồi Rất nhiều đệ tử không ngừng xen kẽ trong đó Bày đủ loại trái cây điểm tâm Còn có một vài người ở rộng rãi tràng trung ương bố trí khuyết đại âm thanh thạch Cùng với trên bầu trời to lớn hình chiếu Những thứ này hình chiếu là cho những thứ kia chen chúc ở vòng ngoài Không vào được những người ái mộ xem Nhất định chính là một trận gì thế giới biểu diễn thỉnh hội A Thời gian còn sớm Chúng ta an bài cho ngày rồi thượng hạng căn phòng Ngày có thể trước đi nghỉ ngơi một hồi Ăn một chút gì Để buổi tối có tốt hơn tinh lực Đại đệ tử Kháng Anh nói Được, đã làm phiền ngươi Tống nhân bị dẫn mãi cho đến một gian lớn như vậy trong căn phòng Rất nhanh Một ít bọn nha hoàn liền đưa tới rất nhiều điểm tâm Tống Nhân vẻ mặt cao hứng cầm lên một khối nếm nếm. Thật là thơm thấy những người khác đi ra ngoài. Kháng Anh còn ở bên cạnh ngượng ngùng đợi. Hai tay phần trương không biết nên hướng nơi nào thả. Tống Nhân cũng biết nàng ý. Vung tay lên đàn dương cầm liền là xuất hiện ở phòng phòng trung ương. Cái này không có gì. Hệ thống lúc ấy nói. Chính là vì tuyên dương tân nhạc khí nhân ra Kháng Anh là nữ hài. Lại như vậy thích âm luật. Huống chi trước mặt đã đáp ứng người ta. Xin cứ tự nhiên thấy Tống Nhân lên tiếng. Hai tay Kháng Anh gích động sờ phía trên kia phím đàn. Theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Kháng Anh vẻ mặt thỏa mãn. Nguyên lai like đây chính là đàn dương cầm nha. Tống Nhân ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe trong chốc lát. Có lẽ bởi vì có ngưng thần tính tâm đốt hương để cho cả người hắn tâm thần vô cùng buông lỏng chờ đến lần nữa mở mắt ra lúc bên ngoài đủ loại quang mang chớp thước đã đến hoàng hôn mà lúc này đây có người tới gó cửa tống nhân đứng dậy mở cửa phòng lại thấy đến một cái ung dung hoa quý trung niên nữ tử mỉm cười nhìn hắn mà ở bên cạnh chính là nàng đại đệ tử kháng anh tống nhân kia vẫn không rõ người này là ai liền vội vàng hành lễ bái kiến tôn chủ không sai người này chính là thiên âm tôn tôn chủ lam âm tiên sinh đa lễ ở âm nhạc phối này chúng ta là không có cao thấp sang hèn chỉ là không nghĩ tới làm sao tỳ bà ngữ tỳ bà ngâm cùng với thu tư niệm nhân sẽ là như thế sáng vẻ đường đường ngươi có thể đến thiên âm sơn thâm biểu cảm kích lam âm giọng ôn hòa một câu động một cách đều tràn đầy một cổ cao quý. tông chủ khen chật rồi ta cũng chỉ là một thích âm nhạc người bình thường tống nhân ngượng ngùng nói nhìn tiên sinh hẳn là mới vừa tỉnh ngủ chúng ta thỉnh hồi lập tức phải bắt đầu ngay cháu ngồi cũng bố trí thỏa đáng ta bên này còn phải mời mấy vị khác nghỉ ngơi danh túc sẽ để cho kháng anh mang theo ngươi đi hội trường đi lam âm khẽ vuốt cằm, biểu thì áy náy Tống Nhân liền vội vàng không dám, hành lễ. Tiên sinh xin mời đại đệ tử Kháng Anh nói. Được, phiền toái. Theo Kháng Anh dẫn Tống Nhân đi ra ngoài. Cũng là thấy chung quanh một ít những phòng khác. Đều có một số người ở cùng loại quần áo trang sức nữ đệ tử dưới sự hướng dẫn. Hướng xa xa kia chủng thiên quang mang cùng tiếng huyên náo nơi đi. Với nhau gặp mặt. Một số người gật đầu một cái một số người vẻ mặt ngạo khí, nắm chính mình nhạt khí đi. rốt cuộc đến quảng trường nơi bây giờ toàn bộ quảng trường coi như là bị phân làm ba cái siêu phần lớn. vòng bên trong là trình diễn nơi. ở trong đó bố trí khuyết đại âm thanh thạch cùng với không trung màn sáng hình chiếu, giống như tình hình thực tế truyền tin. vòng thứ hai đó là lần này nặng ký người làm đất, giống như những thứ kia âm vò các tiền bối. Thứ ba vòng cũng chính là vòng cuối cùng Chính là chui vào phen cùng các khán giả tóm lại Phi thường rung động Theo tống nhân các loại những người trình diễn này Hướng vòng thứ hai chấu ngồi môn đi lúc Thất thải quang mang đung đưa Để cho những người ám mộ điên cuồng gào thét Thậm chí tống nhân thấy có người kêu vững quyết đi qua Không biết là bởi vì kích động hay lại là kêu không kịp lấy hơi mà cóng qua rồi tức Tiểu tử kia lại cũng tới Ở trong đám người Tống Nhân thấy một cái hết sức quen thuộc bóng người Chính là ban đầu ở chứng nhận công hội Cùng mình bắt chuyện ánh mặt trời nam tử pha mập Giờ phút này ở trong đám người mặt đầy đỏ ửng cuồng loạn kêu hạ chỉ lam Ta yêu ngươi Tống Nhân cười phổ một hồi Thật hy vọng tiểu tử này có thể một mực vui vẻ như vậy đi xuống Cũng làm mình thích làm việc Mỗi trên bàn lớn đều có một cái tên Tỏ rõ ngồi xuống nhân thân phần theo tống nhân ngồi xuống đi xuống nhất thời hàng trước đến gần hơn ngàn người ngây ngẩn đồng loạt nhìn về phía trên bàn trấu ngồi bài từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương tám mươi bảy a giao chính là tô ấu phi ta thích ăn đại bánh bao là hắn lại là hắn bánh bao cũng tới a nguyên lai like đó chính là tối thần bí bánh bao a nhìn qua có chút trung niên sáng vẻ hắn trong mắt mang vật kia cực giỏi a bánh bao bánh bao là ta a hôm nay chúng ta đánh cuộc thua rồi nguyên lai like là ngươi a ngươi không nói sớm cho ta ký cái tên ta liền nguyện thua cuộc bánh bao bánh bao hơn ngàn người kêu bánh bao không biết còn tưởng rằng tất cả mọi người đói vừa mới ngồi xuống đi xuống mặt đối với chính mình phen giơ tay tỏ ý lâm diệu khả Ở nghe có người kêu bánh bao lúc, rất nhanh thì phong tỏa lại xa xa cháu ngồi ngồi xuống người. Nhìn kia được nước cùng với quái mặt vào ăn mặt nhân, khẽ nhíu mày một cái. Nguyên lai like bánh bao trưởng như vậy à, ta còn tưởng rằng rất ghê gớm. Cho hắn phát nhiều như vậy tin tức, tìm kiếm giống như á giao hợp tác, nhân gia cũng không quan tâm nàng. Chỉ có thể hận chính mình rõ ràng có bài hát kia cố hương nguyên phong cảnh có thể làm lần này áp trục âm nhạc. Cái kia kêu tống ngọc nhân hết lần này tới lần khác không thấy. Dù là cha như vậy tưởng cha cũng không cha được. Thật là kỳ quái. Em đẹp một người lớn sống sờ sờ. Cứ như vậy không thấy. Bách hoa tốc cấm chế có thể là cao vô cùng. Vô luận là có người xông vào hoặc là cưỡng ép mà ra. Cũng sẽ trước tiên phát hiện cùng chặn lại Bây giờ nếu như đơn thuần dựa vào chính mình một người trình diễn bài hát kia thuần âm nhạc Mà Tống Ngọc không thấy Người khác sẽ cho là mình vì lấy được phần này nhạc phổ mà giết người Đến thời điểm danh dự đem sẽ hủy một trong sáng Trùng hợp lúc này Tống Nhân tùy ý quét liền thấy được nhìn hắn chằm chằm lâm diệu khả Tâm lý máy động Chẳng lẽ nhận ra ta tới đi Lâm Diệu Khả thấy Tống Nhân nhìn tới, nhất thời thay một khuôn mặt tươi cười, gật đầu một cái, Tống Nhân cũng là gật đầu. Hắn chỉ là muốn tìm một cái a giao chấu ngồi cùng tên. Biển người mênh mông tìm bạn trên mạng, càng mấu chốt là a giao còn không biết mình đến. Này giống như là một loại một phương diện chuẩn bị kinh hỉ. Theo ánh mắt không ngừng quét tới, hắn liền gặp được rồi Lâm Diệu Khả cùng Hạ Chỉ Lam hai người đứng dậy vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn mình phía trước vị trí một cách dịu dàng không dứt yên lặng đi tới bạch y nữ tử thật là đẹp tam đại tài nữ một mực truyền lưu ở thiên lại âm nhạc phóng bị vô số nhân thổi phồng nhưng các nàng nhưng xưa nay không bái kiến vị này a giao lúc trước một mực có người nói trời cao cho ngươi một vật sẽ từ trên người ngươi lấy đi thứ nào đó a giao thuần âm nhạc làm tốt vô cùng Kia sợ các nàng cũng không khỏi không thừa nhận. Cho nên cũng hoài nghi. Nàng có phải hay không là rất xấu. Cho nên không dám biết người. Nhưng thực tế lại miễn cưỡng đánh các nàng mặt. Hóa ra một người Mỹ có thể là như thế tinh xảo, Liền nhìn như vậy nàng từ từ tới. Đều giống như đang thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí vào giờ khắc này. Các nàng đều có loại tự đi tàm uế cảm giác a giao từ từ tới. nàng là nhận ra lâm diệu khả cùng hạ chỉ lam. trên mạng thường thường có các nàng hình cùng tham gia giao lưu hội dáng vẻ. nàng hành lễ. tam đại tài nữ lần đầu gặp gỡ. lâm diệu khả cùng hạ chỉ lam hai người ở thanh tỉnh đi qua vội vàng đáp lễ. tam người bộ dáng để cho vòng ngoài những người ái mộ điên cuồng la liên tục. tài nữ có tài có mạo đây mới thực là tài nữ a. Mà giờ khắc này tống nhân Ở thấy đảo kia quen thuộc không thể đang quen thuộc sáng vẻ lúc Lập tức có một chút liền từ chỗ mình ngồi đứng lên Hắn cho là mình hoa mắt Nhưng là cô gái kia đang cùng lâm diệu khả hạ chỉ lam hai người hành lễ song sau Yên lặng ngồi ở trước mặt cháu ngồi Mà trên bàn cháu ngồi bài chính viết A Giao Hắn lại làm sao có thể không nhận biết Tô Ấu Phi Thanh Vân Sơn bên trên Là hai người lần đầu tiên gặp nhau. Khi đó hắn tu vi rất thấp. Dựa theo nhiệm vụ hệ thống đi vạch trần lời nói dối. Lâm Nguy đang lúc. Là nàng đẩy ra chính mình. Nếu không. Đã sớm bị sau lưng tiềm tàng hổ yêu cho đánh thành hai nửa. Tự có âm thanh chu tiên để nhất tìm tới nàng lúc. Nàng rất ủng hộ. Một phân tiền tịch thu. Còn nghiêm trang để cho hắn làm chính mình âm nhạc. Sau đó ở Bình An Thành, lại gặp được nữ giả Nam Trang nàng cùng nàng còn nói có cười. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy cho nàng tì bà ngâm, nàng hẳn liền ở trong thành. Gần trong gang tấp nhưng không biết. Khi đó hắn còn nghĩ. Đây nếu là lão bà của mình thật tốt. Xinh đẹp như vậy. Lại trước sau như thế có duyên phận. Dẫn ở nhà. Không biết sẽ hâm mộ bao nhiêu hàng xóm. Hắn thừa nhận mình có đại nam tử chủ nghĩa cùng một ít lòng tư vinh. Nhìn chấu ngồi nàng nhãn quang bình tĩnh nhìn chằm chằm chung quanh Hắn đột nhiên nhớ lại tiểu lão nói chuyện Nàng chỉ có nửa năm tuổi thọ Dựa theo lúc ấy tính từ Cho tới bây giờ Nói cách khác Trên lệch thời gian không nhiều đã tiến vào đếm ngược rồi Hắn tựa hồ có hơi minh bạch mỗi lần trên mạng trao đổi nàng nói tới rồi Bánh bao Nếu như có Ta là nói nếu như Còn có đẹp như vậy diệu âm vui Có thể hay không trước tiên cho ta nhìn xem Ta thật rất thích tiền có thể làm gì Nó có thể mua tới một người khỏe mạnh Sao Ngươi này tì bà ngứ cùng tì bà ngâm kia đắc được đến Còn chân phù hợp giờ phút này ta trạng thái Có chút thương cảm Nghĩ đến ta nhất định sẽ làm xong Bánh bao Có thể hay không giúp một chuyện Giúp ta viết bài hát Đây là ta lần đầu tiên Cũng là một lần cuối cùng tham gia như vậy thỉnh hội rồi Ta chỉ muốn trên thế gian lưu ta lại thanh âm Bài hát loại hình thương cảm một chút đi Ngươi là không phải rất giỏi về phương diện này à Hắn vẫn còn đang suy nghĩ Cái này a giao thế nào trong chữ lời văn như vậy tiêu cực đâu rồi Không một chút nào giống như pha mập như vậy ánh mặt trời. Nói chuyện với nàng. Để cho người ta khó chịu. Ảnh hưởng lòng người cảnh. Mới vừa rồi đang tìm nàng lúc. Còn nghĩ nếu như tìm được nàng. Nhất định khiến nàng với pha mập tiểu tử kia đợi một thời gian ngắn. Một mặt dạy hắn âm nhạt. Mặt khác cũng để cho pha mập bị nhiễm nàng. Tích cực đối mặt mỗi ngày sinh hoạt. Bây giờ khi nhìn đến nàng lúc Tống Nhân toàn bộ đều biết A Giao chính là Tô Ấu Phi, Tô Ấu Phi chính là A Giao Một cái sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược nữ hài Tống Nhân vào giờ khắc này Trong mắt không có còn lại Chỉ có cái kia yên lặng ngồi ở vị trí Bình thản Hoan hỉ Hiếu kỳ Không thôi nhìn trong sân nữ hài gò má Hắn tốt ái náy mỗi lần a giao đang hồi phục chính mình tin tức lúc hắn luôn là một bộ trêu chọc giọng còn phản bác nàng nói tiền là vạn năng có thể mua được dược có thể mua được mệnh có thể ha <cười> ha lúc ấy đối diện nàng không biết khó chịu bao nhiêu tiền đối với nàng mà nói cái gì cũng không mua được có lẽ nếu như nàng đụng không được chính mình mình và nàng tiếp lời Cũng sẽ không gặp tiểu lão Cũng sẽ không trước thời hạn báo cho biết nàng hết thảy. Phụ thân nàng nhất định sẽ cố gắng cứu nàng Dù là không được Tối thiểu ở còn thừa lại thời gian cũng sẽ mỗi ngày thật vui vẻ Làm tự mình nghĩ làm việc Tống nhân thậm chí cũng không dám tưởng tượng Nàng ở trong nửa năm này Mỗi ngày là như thế nào cảm giác đau khổ quá Mà chính mình Như thế nào quá ấy nãy, khó chịu thương tiếc. Tống Nhân Ngũ vì tạp trần, lại còn viết cho nàng thiên hạ vô song như vậy thương cảm ca khúc, vẫn chờ nàng thử đọc xong. Nếu như mọi người tiếp nhận, chính mình liền có thể hát một cái khác thủ đã chuẩn bị xong cùng khoản ca khúc. Giờ phút này Tống Nhân rất không được cho mình một cái tát. Hắn quét qua thân hữu một dạng vị trí, Nơi đó là một chút chuẩn bị biểu diễn nhân mang thân nhân hoặc là những người làm. Vì chính mình cố gắng lên. Cũng vì bọn họ tùy thời chuẩn bị đủ loại nhạc khí. Đúng như dự đoán, hắn nhìn thấy Tô Dương Hiên. Tô Dương Hiên cùng nửa năm trước ở tiểu quán so sánh. Cả người tựa hồ một chút già hơn rất nhiều. Tóc mai cũng xuất hiện lũ lũ tóc trắng. Hắn liền liền nhìn như vậy bên trong sân chấu ngồi con gái. Khóe miệng lộ mỉm cười đầy mắt thương tiếc cùng hiền hòa Tô ấu phi bệnh xem ra hắn không chữa khỏi Nếu không sẽ không theo con gái đi tới nơi này dạng trường hợp công khai Cũng vậy tiểu lão lời hại như vậy nhân cũng không chỉ hết Chớ đừng nói chi là người khác Thần chi chi tâm ba viên thần chi chi tâm thánh thành thiên đế Các bên kia là sẽ không đồng ý Tựa hồ phát giác có người vẫn đang ngó chừng nàng xem Tô ấu phi nhẹ nhàng xoay đầu lại Liếc mắt liền phong tỏa lại tống nhân Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám mươi 88 Rời chỗ bánh bao nhìn hắn một cái trên bàn tên Tô ấu phi trong mắt nhất thời tản mát ra quang mang Nhìn sáng sấp tống nhân cái này một mực hợp tác với nàng Cũng lần này cho nàng viết ca khúc bản trên mạng có thể xuất hiện ở nơi này Cho nàng không nhỏ kinh hỉ Nàng trên mặt tươi cười trực tiếp đứng dậy hướng tống nhân mà tới Rất nhiều người cũng đang ngó trừng A giao người tiên tử này một loại nữ tử. Nhìn thấy nàng cử động. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. thịnh hội lập tức phải bắt đầu. Nàng đây là muốn làm gì rất nhanh. Theo ánh mắt của nàng. liền thấy cách đó không xa mà ngồi bánh bao. Nhất thời minh bạch. Nguyên lai là nhìn thấy hợp tác. Ta cũng tốt muốn làm nàng âm nhạc hợp tác A có thể thực lực không cho phép A. Một bước, hai bước. A Giao vấy tay, lộ ra rất vui vẻ, lần đầu tiên gặp được bánh bao. Tống Nhân rất sợ hãi, là thực sự sợ hãi, hắn không biết như thế nào đi đối mặt cô gái này. Ái náy, giờ phút này trong lòng chỉ có tràn đầy ái náy. Ở cách hắn chó ngồi chỉ có bách bước lúc. A Giao nụ cười trên mặt càng tăng lên. Vấy tay tỏ ý. Tống Nhân lại vào giờ khắc này mánh đứng dậy. Trực tiếp xoay người rời đi. Nhịp bước lại như thế nhanh Tô ấm phi vốn là nở nụ cười cứ như vậy cứng ngắc ở trên mặt Vấy tay cũng dừng lại ở bán không Nhất thời mê mang Nàng không biết chuyện gì xảy ra chung quanh những người khác càng là mạn mắng lên Mẹ kiếp Bánh bao ngươi đây là trách Xinh đẹp như vậy tiên tử tìm ngươi ngươi lại bị hù chảy trên mạng cũng truyền hai người là nhận biết Nếu không không thể nào hợp tác lâu Thậm chí nói hai người là đạo lữ. Làm sao nhìn tựa hồ giống như gây gỗ. Ta phản lại cảm thấy hai người bọn họ không nhận biết. Nếu như cãi. Nhau. Làm sao có thể nhất phương cao hứng từ chính mình chỗ ngồi rời đi tìm hắn. Bên kia trực tiếp đi. Quá thương nhân ra nữ hải mặt mũi. Thân ở trong phúc không biết phúc A. Nhìn bánh bao trang trí. Điển hình một cách người trung niên. Chòm dâu bá cha. Chẳng lẽ tiên tử á đại thúc ta quyết định? Ta cũng phải lưu tròm dâu. Có tròm dâu không âm nhạc thiên phú, đỉnh cây rắm dùng. Tống nhân cuốn cuồng cuốn quyết là chạy rời đi quảng trường, xa xa vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình thần tượng kháng anh vội vàng tới. Tiên sinh thỉnh hội lập tức phải bắt đầu, ngài thế nào có phải hay không là khó chịu chỗ nào? Kháng anh lời còn chưa nói hết. Tống nhân trong nháy mắt mở ra bát phủ môn. Sau một khắc trực tiếp biến mất ở rồi trước mặt Kháng Anh Kháng Anh liền phản ứng thời gian cũng không có Chỉ thấy trước mặt một ngọn gió Nhân đã không thấy tâm hơi Dưới chân núi Đã có thể hoàn mỹ khống chế bát phù môn truyền tống khoảng cách tống nhân Nhẹ nhàng lấy mắt kiếng xuống Một người cô linh linh ngồi ở trên ngọn cây Nhìn trên đỉnh núi đủ loại quang mang chớp thước Trong lòng khổ sở rất Hắn là không phải một cái xử trí theo cảm tính nhân Thậm chí cảm thấy đại đa số Cũng cảm giác mình lòng dạ thật cứng Nhưng là đang đối mặt tô ấu phi lúc Hắn nhưng là lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách Là thật không biết làm như thế nào đối mặt cô gái này Lại nên cùng với nàng nói gì Thực ra không có quan hệ gì với hắn đi Nhưng đáy lòng lại lại một cái thanh âm nói cho hắn biết Có nàng còn đã cứu chính mình mệnh Một người đánh mở thiên địa võng Tỉ mỉ nhìn đã từng hai người nói chuyện Càng xem càng cảm thấy Mình là biết bao không biết gì Thần Chi chi tấm Hắn có Hắn thậm chí có thể thao túng vượt lệ đi tới trước mặt mình Từ sát Cũng đào lên tim mình lấy ra Khi đó thần Chi cũng đã chết rồi Thần Chi ở thiên lam thành chính mình gặp phải lúc nguy hiểm Đã từng chạy tới đầu tiên đã cứu chính mình hắn là vượt lệ là chu tiên trung vì biết sao hóa thân ma đạo trương tiểu phàm, cũng là một cái sinh đồng sinh mệnh là mình giao phó cho hắn còn nghĩ thật tốt tu luyện các loại cường đại mang theo chính mình thần chi mang theo nhân tộc hoan hô cùng vinh dự bước lên yêu tộc lãnh địa vì năm lần bảy lượt xếp hắn yêu tộc môn báo thù Đây là hắn lúc ấy tự mình đối với con rơi bức vương hạ chiến thư. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nội tâm của Tống Nhân cho tới bây giờ không có khó thụ như vậy cùng quấn quyết. Hắn nên làm cái gì siêu màn ảnh lớn hình chiếu bên trên. Thiên âm Tông Tông chủ Lam âm đắc tải nói chuyện. Ở trong tiếng hoan hô. Từng cái giới thiệu khách mời. Sau đó danh túc môn biểu diễn. Tống Nhân rất muốn vào thời khắc này nói cho hệ thống, để cho hắn trở về quyền coi là một giấc mộng. Không nhìn thấy, cũng liền cái gì cũng không biết. Chúng ta đều an hiểu chính mình lừa gạt mình, lại lừa gạt một lần thì như thế nào thời gian sẽ ma bình hết thảy. Nhưng là, hắn lại làm sao cũng chương không mở cái miệng này. Cuối mùa thu bên trong. Buổi tối phong có chút lạnh. Tống Nhân xiết chặt áo quần. Nhìn không trung hình chiếu. Lần nữa đeo mắt kiếng lên. Co do đầu gối. Tính lặng nhìn. Một tên tiếp theo một tên biểu diễn. Một triệu người tiếng hoan hô liền từ tới không ngừng quá. Thậm chí hạ chỉ lam ở sau khi biểu diễn xong. Còn hiến múa một khúc. Yêu kiều dáng múa. Dẫn được vô số nhân huyết sáo Tán thưởng liên tục. Thẳng đến đến phiên tô ấu phi. Cái này mọi người không biết tên thật. Chỉ biết là kêu a giao nữ tử đăng tràng. Nàng trình diễn chính mình thành danh âm nhạc Trình diễn do Tống Nhân viết lời tì bà ngữ cùng với tì bà ngâm Đến cuối cùng Ngừng lại Cám ơn mọi người Ta hiện tại thật rất vui vẻ Cũng là lần đầu tiên đứng ở nơi này sao Đại Thịnh Hội bên trên Cùng mọi người trao đổi Ta rất thích âm nhạc Cảm giác nó chính là ta trong cuộc đời một bộ phận Hôm nay Trừ những thứ này ra thuần âm nhạc ngoại. Ta cũng muốn hát một bài bài hát. Bài hát này là bánh bao cho ta làm. Không hỏi không thừa nhận. Hắn là ta bội phục nhất một người. Ta không biết ngươi trông xem ta vì sao lại đột nhiên rời đi. Nhưng là ngươi cho ta viết bài hát này. Ở này hơn hai tháng bên trong. Ta nhưng là không đứng ở luyện tập. Một ngày cũng không lãng phí quá. Nếu như ngươi còn nhìn. Hy vọng sẽ không để cho ngươi thất vọng Nếu như thất vọng Vậy thì thật xin lỗi rồi Bởi vì ta thật đã tận lực Tô Ấu Phi nói cuối cùng Lộ ra một cái nhịp ngẩm nụ cười cùng giọng Dưới núi Tống Nhân đột nhiên cười Mà lúc này đây Mọi người mới phát hiện Bánh bao không biết lúc nào rời chỗ rồi Nhưng càng nhiều là tò mò Bọn họ rút cuộc lại hợp tác Hay lại là do bánh bao viết lời còn nữa A Giao lại cũng phải biểu diễn ca khúc rồi Cái này cùng nàng xưa nay phong cách không đúng Ai cũng biết nàng thuần âm nhạc là làm tốt nhất Thế nào hôm nay Là muốn cùng lâm diệu khả hạ chỉ Lam hai người so với liều một cách ạ Ngay cả trên đài hai nàng Nghe được tô ấu phi lời nói sau Đều là xứng sờ Bất quá không có một chút lo lắng Bọn họ có lòng tin Bất quá vẫn là thật tò mò Cho tới bây giờ không có mở quá giọng hát A Giao. Lại do bánh bao tác từ tác khúc sẽ là một bài như thế nào bài hát đây tô ấu vi làm xong hết thảy. Đem thu âm tốt âm thạch đặt ở khuyết đại âm thanh thạch trận pháp chung. Khẽ thở ra một hơi. Đến một triệu người tất cả đều tính lặng an tính lại. Chờ này kiểu khác biểu diễn. Khúc này danh thiên hạ vô song. Theo một cổ diệu dàng khúc nhạc rào trầm rãi vang lên, vốn là trầm rãi nhắm mắt tô ấu vi từ từ mở mắt ra. Lâm diệu khả nhìn đến ngây người. Hả chỉ lam nhìn đến ngây người. Toàn bộ người xem nhìn ngây người. Nhắm lại con mắt trước A Giao còn có chút nghịt ngợm ý vị. Nhưng chợt mở con mắt sau này. Nàng lại phảng phất hoàn toàn đổi một cái nhân như thế. Bình tĩnh trong ánh mắt. Lộ vô cùng thâm tình. Nguyễn luyến, bắt trước Phật Kinh trải qua rồi trong cuộc sống thống khổ nhất ly biệt, càng mang theo đại triệt đại ngộ chấp niệm cảm. Đây là cái gì dạng bài hát, mới có thể làm cho nàng nhanh như vậy liền điều chỉnh xong trạng thái. Cũng dung nhập vào trong hoàn cảnh mọi người vô cùng hiếu kỳ nàng tiếp theo muốn biểu diễn ca khúc. Nhưng ở tràng nhân, sợ rằng chỉ có Tô Dương Hiên Minh bạch con gái là lộ ra chân tình không còn có núi hạ cô linh linh ngồi ở trên đỉnh cây tống nhân minh bạch từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương tám mươi chín tô ấu phi con đường âm nhạc theo tới đó là tô ấu phi thanh linh ngâm sướng tiếng chỉ là một cái mở đầu liền làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngẩn ra càng là đồng thời trên người cũng nổi lên một lớp da gà này tựa hồ cùng bọn chúng mọi người chu chi âm vui không giống nhau a tựa hồ thật tốt nghe Mở đầu không ai sánh bằng linh hoạt kỳ ảo ngâm sướng Một cái A tự Giống như thôi miên một sáng đem tất cả mọi người đều mang vào bài này thiên hạ vô song trong thế giới Xuyên Việt Hồng Trần vui buồn phiền muộn cùng ngươi thân thiết lưu lạc đâm thủng khắp nơi thanh sơn cùng vắng lặng Có ngươi mộng kèm theo mùi hoa bay lượn một cổ không có chút nào bọn họ biết Xeo vần cổ phong kiểu hát tự tô ấu phi trong miệng mà ra Tràn đầy loại khác Nhưng lại làm cho bọn họ những thứ này đã sớm thói quen. Thậm chí hôm nay trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn mà chán nghe rồi mọi người. Tai mắt trong nháy mắt đổi mới hoàn toàn. Đây coi như là một loại kiểu khác biểu diễn phương thức sao hơn nữa nghe này thủ ca khúc. Bọn họ tâm không khỏi một trận phát đổ. Nhìn trên đài vẫn còn ở vẻ mặt biểu diễn A Giao. Bọn họ có thể cảm giác được. Giờ khắc này. Ánh mắt của A Giao bên trong phản phất ẩn tàng một cái cố sự Câu chuyện này tựa hồ rất khổ sở Lại tràn đầy không thể làm gì Để cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được Nếu như còn có thân thiết lưu lạc khô héo sung nhan khó khăn quên mất Rất nhiều người lỗ tai tựa hồ vào giờ khắc này cũng mang thai Đó là một loại đẹp đến mức tận cùng hưởng thụ Nhìn trên đài A Giao tuyệt mỹ dễ dàng một bộ bạch, ốm tay áo bay tán loạn, làn váy kinh động, người đẹp, bài hát đẹp hơn, kiếp này nhân ngươi si cuồng này yêu thiên hạ vô song, một số người tựa hồ nghĩ tới đã từng cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi nhớ lại, con mắt đỏ lên. Mỗi người đều có cố sự, chỉ là bọn hắn lựa chọn quên mất, thậm chí chứa dường dương dáng vẻ. Nhưng bài hát này, nhưng lại một chút xíu đưa bọn họ kéo trở lại, rửa sạch đến đã sớm lạc tràn đầy bụi đất tâm linh. Đúng là vẫn còn không quên được. Bên trong sân một ít lão giả tóc trắng càng là xoay người lao qua mắt. Thoáng một cái, vài chục năm đã qua. Đâm thủng khắp nơi thanh sơn cùng vắng lặng có người mộng kèm theo mùi hoa bay lượn. Sinh mệnh là một trận lại một chàng gặp nhau cùng biệt ly. Là một lần lại một lần quên mất cùng bắt đầu. Có thể Trung Quy có một số việc. Một khi phát sinh, liền để lại vết tích. Theo âm nhạc kết thúc, Tô Ấu Phi nhắm hai mắt hát xong rồi một câu cuối cùng. Nàng chưa bao giờ như hôm nay như vậy dung nhập vào bài hát này bên trong. Dù là trước luyện tập quá cũng không có loại trạng thái này. Nàng chẳng những đem bài hát này bên trong ẩm chứa tình cảm toàn bộ phóng thích ra ngoài còn có chính nàng Bài hát này bị nàng trực tiếp hát đến cực hạn rồi chỉ sợ ngày sau chính mình cũng không thể lại vượt qua Không tiếc Một khúc cuối cùng Tô Dương Hiên sớm cũng không biết đi nơi nào đợi rồi trung quanh thậm chí truyền tới kiềm chế tiếng khóc Tô Ấu Phi vành mắt cũng là hồng hồng cuối cùng phá thế mỉm cười hướng mọi người khom người chào a sao? A Giao theo giống như trào lưu cổ tiếng vỗ tay vang lên Rất nhiều rất nhiều người kêu A Giao tên Thậm chí trung quanh những thứ kia vốn là ngồi ở chỗ ngồi danh túc người biểu diễn Cũng là đứng dậy khích lệ Nhìn những thứ kia chảy nước mắt Không có khống chế được tâm tình của mình những người ái mộ A Giao thật thỏa mãn Nàng xem hướng bánh bao chỗ ngồi Giống tuyết Cám ơn ngươi bánh bao A Giao nhẹ giọng nói Mười ngàn, năm chục ngàn, một trăm ngàn. Vô số những người ái mộ bắt đầu kêu A-Giao càng có thật nhiều âm nhạc ra cũng vậy. Bọn họ cảm kích A-Giao bởi vì nàng mở ra một trận kiểu khác con đường âm nhạc. Bài hát của cổ phong vang rồi thiên lại âm nhạc võng không biết bao. Nhiều năm, cũng ra đời vô số hào tác phẩm. Nhưng là, con đường này đi quá nhiều người. Thậm chí ngay cả ven đường hoa cỏ đều lưu lại trước mặt người vết tích. Rất nhiều người mới căn bản vô lộ khả tẩu. Nhưng lại phảng phất trên đời chỉ có một con như vậy tử lộ. Bức bách bọn họ không thể không dọc theo con đường này tiếp tục vô chi vô giác đi. Mà hôm nay, A Giao lại đi ra mới tinh một con đường. Trên con đường này phía sau, là tính bằng đơn vị hàng nhìn vào thời khắc này tỏe ra tân muốn pháp âm vui nhân. Lâm Diệu Khả Cùng Hạ chỉ Lam giống vậy đứng dậy vỗ tay. Bọn họ không khỏi không thừa nhận. A giao thắng. Dù là tiếp theo toàn bộ những người khác biểu diễn. Cũng không khả năng vượt qua. Bởi vì phía sau người chỉ là không ngừng đi ghia tuần hoàn qua lại đường. Bánh bao, hắn suốt cuộc là một cách như thế nào người A. Đến tận bây giờ chỉ cần hắn xuất thủ qua, không có một lần bị mai một. Hợp tác với hắn. Liền tựa hồ có nghĩa là quật khởi cùng đại họa. Nhưng hắn. Tại sao ở thấy A Giao lúc thương hoàng trốn chạy đây hai người bọn họ lại đến cùng chuyện gì xảy ra dưới chân núi. Tống nhân cũng là hốc mắt hồng hồng. Một người tự cấp A Giao vỗ tay. Thật lòng chúc mừng, nàng so với chính mình tưởng tượng hát không biết tốt hơn bao nhiêu. Theo A Giao từ từ đi xuống đài. Tiếng hoan hô như cũ. Lại không có ai đi theo đi trình diễn chính mình chú tâm chuẩn bị âm nhạc rồi. Phải biết, trước lúc này, mọi người nhưng là cướp bên trên. Bởi vì càng đi về phía sau, người xem ánh mắt cũng sẽ bị người trước mặt hấp dẫn lấy, lại sẽ nghe phiền. Nhưng là vào thời khắc này, lại không một người lên đài. Bọn họ đều hiểu. Tiếp theo người này, chỉ có thể bị A Gia Hoang mang bao phủ nhân vì mọi người bên tai dư âm lượn lờ hay lại là bài hát kia thiên hạ vô song trong lúc nhất thời tình cảnh rất là lung túng thiên âm tông tông chủ lam âm do dự một chút chuẩn bị đi viên cách chàng nhìn vì kia có thể đi ra lúc một bóng người lại từ dưới đài từ từ đi lên thấy người này lúc lam âm nhất thời thở phào nhẹ nhõm hắn lại trở lại Mới vừa nghe được đại đệ tử Kháng Anh báo cáo bánh bao chẳng biết tại sao. Đột nhiên đi. Có thể dọa nàng giật mình đây. Theo Tống Nhân trở về, dưới đài nhất thời tiếng hoan hô lớn lên. Lúc này thật đúng là chỉ có vị này bánh bao có thể trấn áp toàn trường. Lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Làm viết ra thiên hạ vô song nhân. Có thể hay không vượt qua? Vượt qua không được. Coi như quá mất mặt. Thấy Tống Nhân lúc xuất hiện lần nữa Trở lại chỗ ngồi a dao trên mặt từ từ hiện ra rồi nụ cười Thông qua thiên địa võng phát tới một cái tin ngươi mới vừa rồi thế nào Đã xảy ra chuyện gì phát song sau Dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh Tống Nhân minh bạch thần thức tiến vào nhìn Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười Hắn chưa có hồi phục bất cứ tin tức gì Cũng không có ý định hát chính mình tập luyện rồi hồi lâu Chuẩn bị xong tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một trung tiêu diêu thán rồi. Hôm nay muôn người chú ý. Vốn nên chính là nàng. Cũng phải là nàng. Tống nhân ngắm nhìn bốn phía. Vung tay lên. Trong nạp giới đàn dương cầm nhất thời hiện lên trên đài. Nhất thời chọc cho rất nhiều âm nhạc ra lập tức dướng cổ lên nhìn. vĩnh hàng quang ảnh trên mạng. Bánh bao thật sự đánh đàn thu tư niệm. Bọn họ đều là xem qua. Đối với có thể phát ra như thế thanh thúy Biến ảo đa đoan đàn dương cầm vô cùng hiếu kỳ Thậm chí tứ phương hỏi dò Nhưng xưa nay chưa từng nghe qua này nhạc khí Cũng không biết hắn cấu tạo là cái gì Bây giờ cuối cùng cũng có có cơ hội thấy mặt mũi rồi Hắn chẳng lẽ muốn đánh đàn bài hát kia thu tư niệm sao toàn trường lại lần nữa an tính lại Tống nhân sờ đàn dương cầm Xúc tu lạnh giá Suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười, mà phía sau hướng người xem. Tiếp theo bài này đàn dương cầm khúc, tên là Cúc Thứ Lang Hạ Thiên. Về phần Cúc Thứ Lang là ai? Các ngươi coi như là đã từng cái kia Hạ Thiên phụng bồi ngươi người kia đi. Cúc Thứ Lang Hạ Thiên. Đây là một bài vui sướng dễ dàng đàn dương cầm khúc, lúc trước coi như lại buồn sầu. Đàn một bản bài này tổ phúc nhạc. Tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ý muốn nhất thời Tống Nhân cũng là không phải đàn cho mọi người nghe. Mà là cho Tô Ấu Phi. Hắn cùng với Tô Ấu Phi cũng là quen biết ở năm nay Hạ Thiên. Ăn mía ngọt. Cưới con lừa. Nhìn lên trước mặt phá nhà lá. Nàng là một cách tiến lên với hắn tiếp lời. Trên thực tế. Hắn không biết. Tự mình ở mua mía ngọt lúc. Cô gái kia liền ở sau lưng. Nhìn hắn lắc lư người ra mía ngọt Còn nhân tiện một cái con lừa Trên đời không có gì quá không nổi khảm Sống cả đời không đơn giản Có lẽ ngươi đã cảm giác đau khổ khó chịu nửa năm Hôm nay liền thật vui vẻ đi Tống nhân ngồi xuống Nhắm mắt Hoạt động một chút đầu ngón tay Nhìn hắc bạch phím đàn tay thả ở bên trên Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 05 chương 90 yêu cầu thần chi hỗ trợ bài hát ngay từ đầu. liền hiện ra một loại sống động vui sướng cảm giác. Cùng mọi người biết bài hát kia thu tư niệm là hoàn toàn hai loại bất đồng phong cách. Để cho người ta nghe ngóng. Đảo qua trước A Giao mang cho nội tâm của bọn họ khó chịu. A Giao nhìn bánh bao đầu ngón tay ở đàn dương cầm bên trên nhảy lên, khóe miệng từ từ lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng não hải tựa hồ từ từ đến gần cái kia hạ thiên. Khi đó không có gì ưu sầu. Nhưng ở chu tiên đổi mới sau. Nàng linh cảm phun ra. Làm ra khốn nhiễu nàng hồi lâu thứ 51 lúc bắt đầu vui túy tiên. Sau đó một đường du lịch đến Thanh Vân Sơn cũng đụng phải cái kia lén lén lút lút, rất mật tiểu thiếu niên. Dĩ nhiên dùng cái miệng lắc lư ở kia một bó mía ngọt. Nhân tiện một con lừa. Chủ quán còn tràn đầy là cao hứng hoan nghênh hắn lần sau trở lại. Nàng một đường giải sầu. Mùa hè nóng bức nhưng lại như thế thú vui. Cuối cùng ở Bình An thành lúc. Lại được đến một bài phi bà ngâm. Do nàng trình diễn. Như thế âm nhạc tướng xuất từ dưới tay nàng. Nàng so với ai khác cũng cao hứng. Sau đó ở tử quán gặp được lão già kia. Nàng hạ thiên kết thúc nàng chậm rãi nhắm mắt một giọt thanh lệ từ khói mắt chảy xuống nàng đột nhiên bưng kín nơi buồng tim nơi đó truyền tới đau đớn kịch liệt cảm xa xa tô dương hiên thấy vậy lập tức phi thân đến nữ trước mặt nhi đem còn sót lại một viên viên thuốc cho nàng uống vào nàng ta nhíu chặt lông mày mới thư hoãn rất nhiều nhìn con gái cái trán xuất ra hiện sợi tóc màu trắng Hắn ôm lấy ngủ mê mang tô ấu vi trực tiếp xoay người rời đi. Dưới đài. Một số người không hiểu. Không biết a giao thế nào. Cũng có một ít người vẫn còn ở đắm chìm trong như vậy tuyệt vời đàn dương cầm khúc chung. Cũng như trên đài vong tình trình diễn tống nhân. Một phút cuối cùng. cái kia để cho người ta hoài niệm hạ thiên tựa hồ lại trở lại. Cũng không có nóng như vậy. Ánh mặt trời tươi đẹp. Chi tử hoa như vậy mùi thơm. Buổi chiều tập tập lạnh gió lay động đến tu luyện bọn họ. Cùng với hạ thiên cái kia hắn nàng. Tống nhân tay từ từ dừng lại thả ở trên phím đàn. Cuối cùng tự dễ cười một tiếng đứng dậy hướng mọi người thi lễ. Rất nhanh thì ngẩn ra bởi vì A Giao vị trí chống sống không biết lúc nào rời đi. Bánh bao, bánh bao bên trong sân hô hào âm thanh liên tiếp đều bị hắn dễ nghe như vậy đàn dương cầm khúc chiết phục. Hôm nay tỉnh hội tuy không kết thúc, nhưng một cái a dao, một cái bánh bao, cũng đã thành tối nay tối lóe sáng minh tinh. Tốt âm nhạc nên đi sáng tạo, mà là không phải bảo thủ. Dọc theo một cách đi qua ngàn lần vạn lần đường, qua lại tuần hoàn. Ở vô số người kêu lên chung, tống nhân hướng chàng đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, hệ thống, đưa ta trở về đi thôi chờ đến Lâm Diệu khả hạ chỉ lam các loại muốn tìm kiếm hợp tác với hắn nhân đuổi theo ra lúc tới nước sơn đêm đen hạ Tống Nhân đã sớm không thấy Tống Nhân trở lại bình an thành trở lại cách nhà kia trên bàn lão cha giữ lại làm xong đang đắp cái lồng thức ăn đối diện trong phòng truyền tới đều đều tiếng ngáy Tống Nhân một người tĩnh lặng đi ra sân, nhìn nguyệt không, hắn đang do dự ở quanh quẩn, ở suy nghĩ. Cuối mùa thu tới có chút sớm. Buổi tối đều bắt đầu xuất hiện sương trắng. Trời vừa hơi sáng, Tống Nhân đầu đã thức dậy. Thấy con trai lông mi cùng trên sợi tóc dính chút nước sương. Ngáp một cái. Thế nào dậy sớm như vậy Tống Nhân lắc đầu một cái, không ngủ được. Không ngủ được trẻ tuổi chính là được a tinh lực cũng quá thịnh vượng đi. Cha ngươi ta khi trời tối, vừa muốn đem tự mình bao trong chăn không ra. Thế nào? Cơm cũng không ăn à? Con mắt của Tống Nhân đầu liếc một cái, liền thấy gian nhà chính trên bàn không nhúc nhích tối hôm qua thức ăn. Nhíu mày một cái, trách gần đây luôn không thấy ngươi. Cha không biết ngươi đang bận rộn gì, cũng không hỏi nhiều, nhưng hẳn biết ngươi có chính mình chủ ý cùng ý tưởng. Trên đời chuyện, cũng chưa có gây khó dễ khảm, khó đi nữa. Tổng hội thuyền đến đầu tàu tự nhiên thẳng, tống nhân đầu nói nơi này, đánh một cái tống nhân bả vai. Con trai, ngươi đã trưởng thành, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, làm gì, đều là ngươi nhất niệm chi gian. Chỉ cần không phụ lòng ngươi bản tâm liền có thể bản tâm tống nhân cúi đầu nhìn một chút chính mình lồng ngực nếu như bản tâm cũng không biết đây tống nhân nhẹ giọng lẩm bẩm cái này còn không đơn giản bắt thăm a hết thầy giao cho trời cao tống nhân đầu liếc một cái nhà mình con trai ngốc liền vê kép me đi cơm canh nóng rồi đình viện trên bàn đá lưu lại hạ tống nhân một người hắn không có đi bắt cưu mà là nhiều lần do dự qua sau Đánh mở thiên địa võng. Nhìn hôm qua A Giao đối với chính mình phát tin tức. Suy nghĩ một chút. Hồi phục đi qua. Không có chuyện gì. Đúng rồi. Ngươi ngày hôm qua đi như thế nào sớm như vậy phát xong tin tức đi qua. Đợi sáng sớm. Một mực không thấy trả lời. Hẳn là không có lên tuyến đi. Tống nhân trần chờ sau. Chuẩn bị đi tiểu lão bên kia lại nói xa nói gần hỏi một chút. Có liên quan tô ấu phi chuyện. Nhưng không nghĩ tới. Chứng nhận công hội phó hội trưởng Trung Cảnh Sơn hướng mình phát tới tin tức. Tiểu Tống có ở đây không thế nào hội trưởng Tống Nhân trả lời. Nhìn thấy ngươi trả lời liền quá tốt. Ha <cười> ha. <cười> Những người khác nhắn lại ngươi luôn là không để ý tới. Ta còn với kia mấy cái lão gia hỏa đánh cuộc. Liền hai ta hữu xuyên. Hỏi một chút trở về. Bên kia Trung Cảnh Sơn lộ ra thật cao hứng. Tống Nhân cũng là khẽ mỉm cười, nhẹ phun một ngụm khó chịu. Đúng như vậy thiên đế các bên kia yêu cầu ngươi hỗ trợ, có liên quan thần chi. Trung Cảnh Sơn chỉnh trọng nói. Tống Nhân ngẩn người. Cái gì ngươi cũng là không phải người ngoài. Làm có thể với ngươi trực tiếp nói chuyện điện thoại nhân. Ta cũng coi như dính ngươi hoàng. Có chút chi tình quyền. Lần này thiên đế các nhận được tin tức Có liên quan bí mật của yêu tục hành động Yêu cầu tam tôn thần chi phối hợp Bố trí một bộ đại trận Mà ngươi thần chi dựa lệ Là tốt nhất tâm trận chỗ Cho nên Yêu cầu ngươi trợ giúp Trung cảnh Sơn đang nói rằng nơi này Đầy mắt kích động Tam tôn thần chi liên thủ như vậy hành động bí mật Nghĩ cũng không dám nghĩ Về phần rốt cuộc muốn làm gì Hắn còn thật không biết Ba vị tống nhân giật mình Thiên đế các bên kia Ta nhớ được còn có ngũ tôn thần chi đâu rồi Làm sao sẽ nghĩ đến dùng ta đâu rồi Ta sợ rằng phát huy không được vượt lệ lực lượng chân chính Trung cảnh Sơn cười khổ một hồi Cũng biết ngươi sẽ như vậy hỏi Nói thiệt cho ngươi biết đi Coi là ngươi vượt lệ thật có sáu tôn thần chi rồi nhưng là có ba vị đã chỉ còn lại một lần cơ hội xuất thủ một khi vận dụng đem sẽ hoàn toàn tiêu tan một lần không có tam tôn thần chi đây đối với chúng ta nhân tộc mà nói đúng là một trận trước đó chưa từng có tai nạn cũng không còn cách nào chấn nhiếp yêu tục cứ như vậy bí mật giờ phút này thánh vương liền ở bên cạnh ta Cùng ngươi trò chuyện xong sau, cũng sẽ lau đi ta có quan phương diện này trí nhớ. Mà ngươi thần chi dự lệ là trẻ tuổi nhất, thấp nhất vận dụng số lần cũng ở đây ba lần. Không cần ngươi hoàn chỉnh thao túng thần chi. Chỉ cần để cho thần chi bố trí ra một cái trận pháp liền có thể. Còn lại, giao cho thánh vương cùng với còn lại thần vật là được. Tống nhân không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn dùng đến thần chi xuất thủ. Nói thật, có thể vì nhân tục làm việc, lại là nhằm vào yêu tục, hắn phi thường tình nguyện Cái dạng gì trận pháp yêu cầu thần chi bố trí thánh vương bọn họ cũng có thể á Tống nhân vẫn còn có chút nghi ngờ Đang hỏi xong tin tức sau trung cảnh Sơn liền vẫn không có đáp lại Đây là mất nén rồi hả từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương 91 Ti không tất độ tống nhân ở lại đợi nửa nén hương sau Bên kia phát tới tin tức. Thánh vương để cho ta cho ngươi biết. Lần này tam tôn thần chi bố trí trận pháp. Là nhằm vào thần chi. Nhân tục phản đồ ti không tất đồ thần chi. Tống nhân mặt nhất thời biến đổi. Nhân tục phản đồ thần chi ti không tất đồ đây là ý gì không nói. Ta muốn bị lao đi phương diện này nhớ. Thánh vương để cho ta cho ngươi biết. Lần này thật rất yêu cầu ngươi trợ giúp. Nếu như ngươi nguyện ý, ba ngày sau, hay là ở công hội ta phụ trách tiếp đãi ngươi, nghĩ đến lấy ngươi lần trước liền thánh vương cũng không khống chế được rời đi phương pháp, hẳn không nhân tổn thương được ngươi. Tiểu Tống, chúng ta thật rất yêu cầu ngươi. Trung cảnh Sơn mang theo kỳ vọng nói. Tống nhân đang nhìn hoàn tin tức sau, thật lâu không nói. Cuối cùng nhìn không trung cười khổ một hồi. Xem ra lão thiên cho ta một cái cư a để cho ta đi bắt Còn là nói đi thực hiện một cái thần chi chân chính giá trị cùng sứ mệnh sau lại Tống nhân không thể nghĩ Cũng không dám nghĩ Ở trên mạng lục soát qua một lần có liên quan ti không tất đồ sau chuyện này Chẳng có cái gì cả Do dự qua sau Hướng tưởng lão nơi đó đi Thế nào tiểu tuổi thành như vậy tối hôm qua ngủ không ngon tiểu lão ngồi ở quầy thuận miệng hỏi một chút tống nhân liền tràn đầy kích động nhìn mình chằm chằm các hệ binh chủng đi báo thù tống nhân nhìn một chút giờ phút này tiểu lão thật sự toàn đủ năm chục ngàn binh lực là hướng chính mình thành trì tới lặng lẽ mở ra đem bên trong thành ba trăm phẩy nghìn binh lực cũng phái đi ra ngoài rồi sau đó nằm ở trước bàn tiểu ra ra Ngươi biết ti không tất đồ sao chính đầy mắt mong đợi tiểu lão tay đột nhiên run lên Trong mắt hơi híp Trong nháy mắt nhìn về phía tống nhân Một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm mà ra Để cho vốn là gục xuống bàn tống nhân lông tơ cũng dựng lên Ừ nuốt nước miếng một cái Ngươi là làm sao biết ti không tất đồ tiểu lão thanh âm lạnh như băng nói Ta Ta ở trên mạng tùy ý thấy Có hai người ở lẫn nhau đớp chác. Một người trong đó nói ngươi chính là một cái với ti không tất đồ như thế nhân tộc phản đồ. Sau đó hắn tựa hồ cảm thấy không ổn, lập tức lại thủ tiêu. Ta chính là Hiếu Kỳ." Tống Nhân vội vàng nói, xem ra hắn còn đánh giá thấp cái này kêu ti không tất đồ nhân. Tiểu lão nghe xong sau, phong tỏa ở trên người Tống Nhân khí tức lúc này mới tiêu trừ không thấy. Để cho tống nhân cảm giác. Trên đầu tựa hồ có một ngọn núi lớn rời khỏi. Sau này người này tên đừng hỏi. Nếu như ngươi không phải là biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Hắn là một vị thánh nhân văn. Tu vi không chỉ thông thiên. Còn trước sau ra đời hai cái có hình người thần chi. Chỉ là đến cuối cùng. Đầu phục yêu tục. Kia hai tôn thần chi. Cũng bị hắn dẫn thiên đế các trên mạng có liên quan hắn hết thầy tất cả đều tiêu trừ thậm chí rất nhiều người cũng không biết đạo nhân tộc sử thượng còn có như vậy nhân vật số má chuyện này lúc đó dừng lại tống nhân không nghĩ tới còn có như vậy bí mật người này ngư mũi a hai vị hình người thần chi thánh nhân văn vậy tại sao phải phản bội nhân tộc đây hoa ha ha thắng thắng rốt cuộc thắng nhiều tài nguyên như vậy ạ lần này là thực sự phát giờ phút này tiểu lão binh lực rốt cuộc dẹp xong chính mình thành trì vui vẻ giống như một sáu mươi tuổi hài tử nhóm này tài nguyên mang về ta còn có thể lại tấn công lần thứ hai hàng này tài nguyên quá nhiều tiểu lão bởi vì hưng phấn mặt cũng kích động đỏ tống nhân cười khổ một hồi lại điểm triệt binh lệnh đem ba trăm phẩy nghìn binh lực lại rút về Ba ngày sau chứng nhận công hội. Trung cảnh Sơn nhìn thời gian qua đi ba tháng không thấy Tống Nhân. Thở thật dài nhẹ nhóm một cái. Hắn còn lo lắng hắn không đến đây. Tống Nhân nhìn một chút chỉ có Trung cảnh Sơn một người. Nghi ngờ nói. Đường vũ cùng cát nhì hai vị phó hội trưởng đây hôm nay ngươi tới tin tức. Chỉ có một mình ta biết. Đây là Thánh Vương để cho ta giao cho ngươi trận pháp. Nói rằng chưa ở vu thần đảo hội họp Thánh thành bên kia đừng đi Không nhất định an toàn Lần này biết kế hoạch không cao hơn 8 người Trung cảnh Sơn rất nghiêm túc nói Không rất nhanh thì quá cười Ta không biết đảo Thánh Vương cho ngươi trận pháp là lấy làm gì Để cho ta còn nguyên nói những lời này lại là ý gì Nhưng vu thần đảo ta là biết Ta có thể dẫn ngươi đi tống nhân nhìn chung cảnh sơn nhìn dáng sấp hắn thật bị lau đi rồi liên quan trí nhớ hắn đột nhiên cảm giác có chút áp lực đem ngọc đồng đặt ở cái trán rất nhanh một ít phức tạp trận pháp liền không ngừng hướng cái trán hội tụ đi thẳng đến tống nhân hoàn toàn tiếp nhận kia ngọc đồng rắc rắc một tiếng bể thành hai nửa vu thần đảo khoảng cách thánh thành ngoại vực chỉ có không tới ngàn dặm khoảng cách Nếu như ngồi chúng ta công hội độc nhất huyết văn thú lời nói Cũng có thể đúng lúc chạy tới Nếu không Chúng ta bây giờ thì xuất phát chứ Trung cảnh Sơn nói Tống nhân gật đầu một cái Vậy thì phiền toái hội trưởng đại nhân rồi Đừng trước mặt nhất định phải giá cả chứ Phó, Phó hội trưởng Trung cảnh Sơn lộ ra rất ngượng ngùng Tống nhân cười một tiếng Sau hai canh giờ Tống Nhân cùng trung cảnh Sơn ngồi trên một cái to lớn lam sắc con mối trên. Quan sát sắp đến một tòa thật to cái đảo. Đảo này là đơn độc tỏa lạc ở một mảnh trên biển. Trung quanh ngàn sẵm liền một mảnh đá ngầm cũng không có. Có vẻ hơi cô độc. Đảo trung quanh chính là bị thành phiến tử sắc xương mù lượn lờ. Phạm vi khá lớn. Tràn ngập toàn bộ cách đảo. Để cho người ta không nhìn thấu trong đảo cảnh tượng. To lớn trên người huyết văn thú hiện đầy nhung mau. Rất là ấm áp. Tốc độ cũng là phi thường nhanh. Lần đầu tiên ngồi cũng làm tống nhân cho kinh ngạc. Nguyên lai like con mối có thể lớn như vậy bao lớn. Một ngày được hút bao nhiêu con voi cấp bậc huyết mới có thể còn sống a Theo huyết văn thú đáp xuống. Xuyên thấu từ sắc xương mù. Cảnh tượng trước mắt lại có nhiều chút rõ ràng. Lộ ra bên trong lục địa. Trên đảo lại xanh biếc tràn ngập còn có mấy cái dãy núi ngang dọc, tựa hồ còn có còn lại động vật ở sinh tồn. Đảo Trung ương có một loại như núi lửa lõm xuống nơi. Không có nham tương. Ngược lại có từng cổ một tử sắc xương mù từ trong phun ra. Ngược lại là kỳ lạ. Rất nhanh, hắn liền thấy cái đảo phía dưới ở một cái to lớn truyền tống trận bên cạnh có năm người ở yên lặng chờ. Huyết văn thú rơi xuống trung cảnh sơn hướng mấy người thi lễ một cái, liền rút lui. Năm người này. Tống nhân chỉ nhận thưởng thức cái kia từ sắc áo tràng thánh vương. Còn lại cũng rất xa lạ. Nhưng trong đó có tam trên người khí thế mạnh vô cùng. Vô hình trung phát tán uy áp. Liền với sau lưng hư không nhìn đều có chút vặn vẹo cảm giác. Tống nhân tim bị bị kia còn không biết ba người này là ai a liền vội vàng hành lễ. Tống Ngọc bái kiến ba vị Thánh Vương áo bào tím Thánh Vương danh Lôi Uyên. Giờ phút này nhiều hứng thú nhìn Tống Nhân. Lần trước dù là dùng chính mình giam giữ thủ đoạn. Đều đang không lưu hắn lại. Còn lại hai vị Thánh Vương cũng vậy. Hoan nghênh Tống Ngọc tiểu hữu. Ngươi có thể đến. Lần này chúng ta thành công lại đều sẽ đề cao thật lớn a Lôi Uyên cao hứng nói. Thời gian cấp bách. Như vậy. Liền tha cho ta giới thiệu một chút Hai vị này theo thứ tự là Cố Vân Hải cùng Tôn Sơn Thường xuyên chú đóng thiên đế các Người ngoài thắng rất ít biết Tống nhân liền vội vàng lần nữa hành lễ Đây chính là Thánh Vương A Áo bào tím Thánh Vương ngày đó ở Thiên Lam thành Đại Phát Thần Uy Cho hắn biết một cái Thánh Vương là khủng bố cỡ nào Hai người này có thể một chút không dám khinh thường Bái kiến cố thánh vương Tôn thánh vương Lão phu lôi uyên Cũng không cần giới thiệu Chúng ta có thể là bái kiến nhiều lần Lôi uyên cười nói Tống nhân ngượng ngùng hồi cười Được rồi Về phần vị này Chính là tiến thần trưởng lão Một vị bách thí Thiên đế các bên trong liền nắm giữ hắn Một tôn hình người thần chi Lôi uyên Giới thiệu Tống nhân nhìn Người này đồng dạng là một cái hôi bào lão giả. Bộ mặt phần nhiều là hạt tiêu biểu. Thấy Tống Nhân hành lễ. Cũng là khàn khàn trầm giọng mở miệng. Bái kiến tiểu hữu mặc dù Tống Nhân đeo mặt nạ. Nhưng thông qua thanh âm cùng với trước biết. Hắn hẳn vô cùng trẻ tuổi. Người như vậy lại liên tiếp viết ra lưu danh Bách Thế Văn là để cho người ta hâm mộ lại a. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương 92 nam chạc chi địa về phần vị này. Ngươi có thể gọi nàng là cơ phu nhân. Đồng dạng là một vị bách thế tác gia. Ổn có hình người thần chi. Tống nhân nhìn về phía vị này băng mặt lạnh. Chỉ là hướng hắn gật đầu một cách lão ẩu. Nhỏ hơi kinh ngạc. Như vậy từ trước đến nay. Hắn nhiều nhất chỉ bái kiến tinh phẩm. Lưu sanh cùng bách thế một cái cũng không từng thấy Mà hôm nay vừa thấy chính là hai cái Mà hai cái này còn là không phải phổ thông bách thế tác ra Bọn họ cũng giống như mình Cũng từng lấy được thiên đạo công nhận Từng sinh ra hình người thần chi Ba vị thánh vương Ở tổng thêm ba người bọn hắn thần chi Trận này cho nếu như nói ra Ai sẽ tin tưởng Bọn họ lại ở chỗ này gặp gỡ Được Nếu tất cả mọi người tới Ta cũng sẽ không giấu giếm nữa Lần này chúng ta hành động Đó là ở Nam Trạc Chi địa, Phát hiện đã từng nhân tộc phản đồ tư không tất đồ tung tích Tiền trưởng lão cùng cơ phu nhân hẳn biết Tiểu tống khả năng không biết Ta liền nói đơn giản Hắn đã từng là ta nhân tộc thánh nhân văn Từng sinh ra tới hai tôn thần chi Này hai tôn thần chi Nhiều lần uy hiếp qua ta nhân tộc kế hoạch lớn. Cho nên. Phải nhất định diệt trừ bọn họ. Cùng với tư không tất đồ tên phản đồ này. Nhưng qua nhiều năm như vậy. Hắn một mực bị yêu tộc bảo vệ. Chúng ta căn bản không cơ hội. Lần này không biết xuyên cứ nào. Hắn ở Nam Trạch Chi địa hiện thân. Bây giờ ba ngày rồi còn chưa rời đi. Nhưng dựa vào mấy người chúng ta chỉ có một nửa cơ hội có thể lưu hắn lại Dù sao thần chi vừa ra Cũng là sẽ đối với chúng ta tạo thành cực lớn ngăn trở Thiên đế các bên kia Là không thể dốc hết toàn lực Một khi nơi đó gặp phải phá hư Chúng ta nhân tộc tín ngưỡng nơi thì sẽ sụp đổ Hơn nữa Không sợ các ngươi trò cười Có vài người Chúng ta thật không tin được sở dĩ mời ngươi môn đến chính là cho các ngươi lấy thần chi bố trí tỏa thần trận một khi đối phương thần chi đi ra liền có thể trước tiên đưa nó khóa lại một nén nhăng sau đó tư không tất đồ liền giao cho chúng ta hắn một khi tử vong thần chi cũng liền theo tiêu tán ta nói như vậy các ngươi hiểu chưa lôi uyên giọng ngưng trọng nói tống nhân đám ba người tất cả đều gật đầu một cái Tống Nhân vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Liền thiên đế các những thánh vương đó. Cũng với nhau không thể tin được. Thế gian này còn thật là đáng sợ a. Cũng không ai biết trên mặt mỗi người mặt nạ sau đó. Rốt cuộc phấn diễn như thế nào nhân vật. Nhất định phải bảo vệ tốt thân phận của mình a. Hắn hiện tại quá nhỏ bé. Có lúc nguy hiểm không chỉ là chính mình. Còn sẽ mang lại cho người bên cạnh tỷ như Lão Cha Vương Thúc Đại ngưu, Lý Tiểu Thư vân vân Thậm chí sinh trưởng ở địa phương toàn bộ Bình An Thành Được rồi trận Pháp chắc hẳn các ngươi đều quen Đây là duy nhất khắc ở các ngươi não hải Không cần quá sâu hiểu Đến thời điểm sẽ tự đi bố trí mà ra Mảnh này trên đảo tử vô có nhất định che giấu tác dụng triệu hoán đến các ngươi thần chi Sau đó thông qua này tòa truyền tống trận chúng ta có thể trực tiếp đạt đến nam trạch chi địa có lẽ trong nháy mắt sẽ khai chiến vì nhân tộc tống nhân ở lôi uyên thánh vương nói xong sau lại có nhiều chút tâm huyết dâng trào cảm giác trọng trọng gật đầu một cái sau đó cùng hai người khác nhắm mắt đi cảm ơn thiên đế các thần chi Thiên đế các bên trong rất nhiều ẩm núp cường giả siêu cấp môn gần như trong cùng một lúc mở mắt ra. Bởi vì ở rất nhiều những thần vật đó thật sự chiều bái sáu tôn màu đen đại hình thạch bi. Gần như ở cùng thời khắc đó run rẩy Phía trên quang mang chớp thước. Sau một khắc. Một đỏ một trắng một lam tam đạo quang mang trong nháy mắt từ trên tấm bia đá mà ra. Chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đây là chuyện gì xảy ra. Có thần chi rời đi Hay lại là ba vị chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm Chúng ta phải tương trợ a Nhanh ra gió phương vị Không được, lại có quấy nhiếu Chư vị bình tĩnh chớ nóng chuyện nhỏ ngươi Mỗi người thường ngày tính tu liền phân Lão lục Lời này của ngươi có ý gì Tam tôn thần chi không khỏi đi ra ngoài Chúng ta làm sao có thể tính tâm xuống Vậy ngươi đi tìm đi Ta vô thần đảo Tống nhân có cảm ứng một dạng chỉ thấy được trước mặt không gian một trận vạn vẹo. Ngay sau đó, thần chi vượt lệ từ trong đi ra. Thân ảnh khổng lồ yên lặng đợi sau lưng hắn. Bảo vệ hắn. Tùy thời nghe theo hắn mệnh lệnh. Mà giờ khắc này tống nhân nhìn hắn, lại sinh ra một cổ cảm giác tự hào tới. Đây chính là từ chính mình trong sách đi ra thần chi a Sau một khắc, hắn chân mày đột nhiên nhíu một cái. Bởi vì hắn tựa hồ xuyên thấu qua rượu lệ cặp mắt. Thấy được tại hắn mi tâm trung. Tựa hồ có ba khỏa tinh thần. Trong đó một viên đã tối một mảnh. Ngoài ra một viên mặc dù tản ra quang mang. Nhưng là rất rõ hiển không có một viên khác phát sáng. Tống nhân mặt nhất thời biến đổi ba lần chính mình thần chi rượu lệ lại chỉ có thể động dùng ba lần. Viên kia đã sớm ảm đạm vô quang, giống như tắt hồng lô tinh thần đại biểu thiên lam thành thủ hộ. Giờ phút này viên thứ hai dần dần mất phát sáng đại biểu lần này điều động trừ tặng. Một lần thủ lệ chỉ còn lần sau. Mặc dù biết mỗi tôn thần chi đều có nhất định số lần. Lại số lần đang tiêu hao xong. Cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Nhưng ở biết cụ thể số lần sau. Tống nhân còn chưa miễn có chút thương tâm. Mà lúc này đây, tiến thần thần chi cũng tới. Đó là một cách mang theo ngưu đầu mặt nạ chiến sĩ. Khắp người núp mắt thịt, tay cầm hai cách lưới búa to. Cùng một cuồng chiến sĩ tựa như vừa ra sân. Liền mang theo một cổ thế không thể đỡ khí thế. Nhìn ra được, tiến thần tu vi còn cao hơn tống nhân nơi rất nhiều. Liên đới chính mình thần chi cũng tương ứng cao một chút cùng gầy yếu lão luyện ruột lệ tạo thành so sánh rõ ràng mà lão âu cơ phu nhân lại là một cái có điểm giống triều hải nữ yêu thần chi nắm tam xoa kích sau lưng có nước biển trôi lơ lửng chỉ tiếc chính mình không vào được bách thế đại môn nếu không còn thật muốn biết hai người này viết cái gì rất tốt nếu như thế cho các ngươi một chén trà chuẩn bị khắc trận pháp thời gian Một chén trà sau. Lên đường lôi uyên sau khi nói xong. Cùng còn lại hai cái thánh vương gật đầu tỏ ý. liền bắt đầu kiểm tra truyền tống môn. Môn bên kia đó là nam trạc chi địa chỗ. Theo hết thầy chuẩn bị xong. Ba vị thánh vương. Nhìn bị thần chi ngưng ở lòng bàn tay ba cái. Gật đầu một cái. Trực tiếp mà vào. Thần chi theo sát phía sau. Sáu người vừa mới thông qua truyền tống trận. Gần như tâm hữu linh tê một sảng tam tôn thần chi nhất thời dựa theo chủ nhân ước nguyện. Trước tiên ở toàn bộ không trung Bố trí trận pháp. Khổng lồ thần chi đứng ở trên bầu trời. Từng cái thần chi trong tay đều là nâng mỗi người chủ nhân. Ba vị thánh vương trực tiếp lấy thế nhanh như trước không kịp bịt tay. Mang theo áp liệt sát cơ, hướng phía dưới đi. Ầm sau một khắc. Ở ba người khẩn trương dưới ánh mắt. Phía dưới nam đầm sâu lâm mục trực tiếp nổ mạnh lăn lộn. Ngọn lửa văng khắp nơi. Ngay sau đó, ba gã thánh vương cấp tốc quay ngược lại. Một cái đầu bên trên thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Dài sáu cái cánh tay hình người thần chi gào thép mánh vọt ra. Chính là cái này thời điểm lôi uyên hô to một tiếng. Tống nhân ba người lập tức hai tay ghét ấm. Trên đầu trận pháp giống như một tấm vô hình mạng nhện trực tiếp đánh về phía kia tôn thần chi trong nháy mắt liền đem nó giới hạn thần chi tiếng gào thét không ngừng kịch liệt muốn tránh thoát không biết sao càng dãy du càng buộc chặt tư không tất đồ lần này xem ngươi trốn nơi nào lôi uyên nhìn phía dưới khí tức toàn thân phóng ra ngoài trong mắt hơi hít quát lạnh từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương chín mươi ba câu linh khiển tướng phía dưới Một cái đầu đầy ông lão tóc xám, Còn lưng thắt lưng từ trong đi ra. Hắn ra mặt nhão. Cả người phản phất là mới vừa từ trong quan tài bò ra ngoài một dạng nhưng áng mắt lại sáng vô cùng. Bên trong mắt còn có trang lưới liềm hình bóng chớp động. Hắn tót miệng cười một tiếng. Lộ ra vàng ố biến thành màu đen không lành lặn răng. Ba vị thánh vương liên thủ đến tìm lão hổ thật là quá cho mặt. Tư không tất đồ mở miệng nói chuyện thanh âm khàn khàn như xương đang ma sát để cho người ta nghe cực kỳ không thoải mái. Yêu. Còn có tam tôn thần chi. Lão hủ thật không biết là nên may mắn hay là sợ hãi. Tư không tất đồ tựa hồ muốn nói đến một món không quan trọng chuyện nhỏ một sảng thanh âm không nói ra ôn hòa. Phía dưới. Lại có hai cái thân ảnh phi thăng lên tới một người trong đó dài một đôi cánh chim màu đen. Đầu ưng cầm trong tay hai cây lưới dao sắc bén một người khác chính là với một con ngựa bên hông liên kết thân ngựa tàn ra thối giữa cặp mắt phun ngọn lửa màu xanh lam mà bên hông bóng người uyển như thây phô mà hai cái này yêu tục phát tán khí thế lại không kém chút nào lôi uyên các loại ba vị thánh vương xem ra yêu tục thật rất nặng hắn nha lại phái ra như thế đắc lực trợ thủ tới bảo vệ tư không tất đồ đánh nhanh thắng nhanh, một khi đối phương thần chi thoát khốn đang muốn xếp tử hắn liền không có cơ hội. lôi uyên nói xong trực tiếp dẫn đầu xuống. rất nhanh. phía dưới nổ mạnh liên tục. vài luồng uy áp khổng lồ ầm ầm khuyết tán. khiến cho bên dưới giống như địa long lăn lộn. liên đới bốn chu không lúc này cũng khi thì vặn vẹo. khi thì bể tan tành. để cho không cách nào tham chiến mấy người đang khẩn trương sau khi. Càng nhiều là kích động Đây mới thực sự là chiến tranh a. Bọn họ cũng không dám khinh thường toàn lực điều khiển thần chi chói buộc đối phương thần chi Tư không tất độ là không phải có hai tôn thần chi ấy ư Một vị khác đây nhưng người nào cũng không chú ý tới là Tại Hạ Phương không có bị khói lửa chiến tranh liên lụy địa phương Có một nơi cổ lão tế đàn Đài trung quanh cũng không biết nạm cái gì Tinh thạch không ngừng tản ra quang mang. Trên đài phương, ngồi xếp bằng một lão già bất ngờ cùng trước mặt Lôi Uyên các loại Thánh Vương đối chiến tư không tất đổ sống nhau như đúc. Giờ phút này hai tay của hắn thật nhanh ở trước người bấm dấu ấm, không ngừng điểm trên thân thể. Xung quanh quang mang càng là cấp tốc ảm đạm. Thẳng đến sau một khắc, hắn mãnh phun ra một búng máu, huyết rơi vào trên đài, phát ra tí tách tiếng. Đột nhiên, thân thể của hắn lại nhanh chóng khô héo đi xuống. Cơ hồ trong nháy mắt, liền hóa thành một cổ thây phô, để cho người ta nhìn. Tựa hồ sớm đã không có rồi sinh cơ. Nhưng là, ngay sau đó, khiến cho nhân rợn cả tóc gáy một màn liền xuất hiện. Liên quan trong thi thể lại truyền tới vang lên kèn kẹt âm thanh. Rất nhanh, lão giả mi tâm liền xuất hiện một cái giống như giống như mạng nhện kẽ hở. Sau đó, một đôi tay lại từ trong kẽ hở kia đưa ra ngoài Đột nhiên xé sách phảng phất chỉ là đơn thuần xé một cái túi ra mà thôi Từ trong bò ra ngoài nhìn một cách chỉ là vừa quá 30 tuổi người trung niên Này người đàn ông trung niên dáng vẻ nhìn cùng nhiều năm trước tư không tất đồ có 5-6 phần tương tự Hắn bẻ bẻ cổ, lúc lắc một cái tay chân, nhìn lại mình một chút xa thịt, không nói ra hài lòng Thật tốt xoay người nhìn trên mặt đất tối ra, nhẹ nhàng bắn ra, một cổ ngọn lửa mà ra. Trong khoảnh khắc liền thiêu hủy hầu như không còn. Cùng lúc đó, ở ngoài ra hai vị thánh vương dính dấp ở yêu tộc cao thủ sau. Lôi uyên chờ đúng thời cơ, một trưởng liền hất bay rồi tư không tất đồ thiên linh cái. Có thể nụ cười trên mặt còn không có thăng lên, nhất thời biến đổi bởi vì cổ thân thể này lại truyền đến mùi thối sữa. tựa hồ đã sớm chết đã lâu mà hai cái kia yêu vương giờ phút này thấy vậy nhanh chóng bắt đầu thoát đi lôi uyên trong nháy mắt công khai bọn họ bị chơi xỏ ba người đều là đang làm thật chính tư không tất đồ kéo dài thời gian hắn mãnh xoay người gần như cuồng loạn quát lên nhanh diệt thần chi mấy người khác liền vội vàng nhìn Đúng như dự đoán. Vốn là chói buộc chặt hỏa hệ thần chi. Giờ phút này lại đang từ từ biến thành trong suốt. Tống nhân kia vẫn không rõ, đây là chủ nhân ở triệu hồi thần chi. Bọn họ quần gì múc canh công giá tràng rồi. Sát thần chi tống nhân tựa hồ thoáng cái phản ứng lại. Trước mắt này cái thần chi đồng dạng là hình người, nó tim, nhất định có thể cứu tô ấu phi. Giờ khắc này. Ánh mắt của hắn trước đó chưa từng có phát sáng. Liền muốn đồng thủ. Nhưng ba vị thánh vương tốc độ nhanh hơn. Kinh khủng công kích trực tiếp trước tiên rơi vào kia trên người thần chi. Nhưng là cứ như vậy xuyên thấu mà qua. Thần chi rời đi, đã trong suốt năm phần mười, người sở hữu mặt đều là trắng nhợt. Tư không tất đồ không xếp tới, thần chi cũng không lưu lại, nhân ra đắc tại triệu hồi. Giờ phút này Tống Nhân lập tức ngưng trong tay trận pháp Nhưng là minh bạch Tự mình đi tới Cũng là không để lại thần chi Hắn liền vội vàng liên lạc hệ thống Hệ thống Lưu đứng lại cho ta này tôn thần chi Cần muốn trả giá cao gì kênh, Kiểm tra đến ký chủ số còn lại Hệ thống cửa hàng có câu linh thiển tướng đồ một tấm trăm ngàn ngân lượng Nhưng cũng chỉ có thể khống chế một hơi thở Con mắt của tống nhân nhất thời tỏa sáng Hệ thống này cũng thật lợi hại Lại thật có có thể khống chế ở thần chi đồ vật Một hơi thở, một hơi thở vậy là đủ rồi 500 ngàn mặc dù có chút đắt Cũng là đến tận bây giờ Kể bên hệ thống làm thịt vô cùng tàn nhẫn một lần Nhưng là Hắn chính là có 700 ngàn dư lương Coi như toàn bộ phải đi cũng không liên quan được. hối đoái tấm nhân không chút do dự nói xa xa. đã bị buông ra giờ phút này thần chi nhìn không ngừng công kích hắn ba cái thánh vương. lại nhân tính hóa đưa ra ngón út. sau đó hướng xuống dưới. đây là tư không tất đồ đang cười nhạo bọn họ, lại tùy ý bọn họ công kích không có chút nào trả đũa ý tứ. Tránh xa tống nhân hét lớn một tiếng cả người đứng ở đỉnh đầu của thần chi trên tay phải có u mang lói lên. Cùng với đồng thời động thủ thần chi vượt lệ. Tay trái cũng là như vậy. Tiếng sấm rầm rầm Cuồng phong nghẹn ngào. Đào mắt tới gần. Tống nhân gầm nhẹ một tiếng. Thần chi tay trái đi theo tống nhân động tác. Một tay đè ở gần sắp biến mất hỏa hình thần chi ngực. Tư không tất đồ thao túng hỏa hình thần chi, mang trên mặt đùa cợt, cũng không ngăn trở vượt lệ công kích Đã triệu hoán chín thành trở về thần chi, ai cũng không ngăn cản được, công kích không được, cho dù là thần chi. Nhưng rất nhanh. Hỏa hình thần chi liền mánh cúi đầu xuống. Trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin. Rất nhanh hóa thành một tiếng lộ ra sợ hãi thét chói tai. Phía sau ba vị thánh vương giống vậy cả kinh. Bởi vì ở ánh mắt của bọn họ hả. Thủ lệ bàn tay cứ như vậy đè ở đối phương thần chi ngực. Cũng không có xuyên thấu mà qua. Mà là giống như chạm được rồi vật thật. Tống nhân trên mặt vui mừng. Ở đối phương chuẩn bị lập tức rút lui trước một hơi thở. Toàn thân linh lực quán chú hữu trường. Năm ngón tay thành trộp. Dùng sức đẩy một cái. Một trảo Giống một tiếng vô cùng thống khổ tiếng gào thét mánh từ hỏa hình thần chi trong miệng mà ra. Phản phất xuyên thấu không trung Càng làm cho lôi Uyên bọn họ. Lập tức che lỗ tai. Hai vị khổng lồ thần chi vào sở khắc này lẫn nhau quay ngược lại chờ đến ổn định thân hình. Người sở hữu đầy mắt không thể tin. Hỏa hình thần chi ngực. Trong suốt. Xuất hiện một cái lỗ hồng thật to. Mà thần chi rửa lệ trong tay. Chính là chặt xiết chặt một cái màu đỏ thắm thủy tinh Thủy tinh trên Phù văn lói lên Còn có hảo nhiên thần tính khí tức Không xa xa ngàn dặm ngoại Chính chạy trốn tư không tất độ lập tức dừng lại thân hình cặp mắt đỏ thắm Mất đi tim hỏa hình thần chi Vốn là tiếp tục trong suốt thân thể cứ như vậy cứng ngắc chắc chắn Sau đó Thân thể từ từ biến thành vô số màu đen văn tự Bắt đầu tiêu tan từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương chín mươi bốn ta tìm tô dương hiên thù này ta ghi nhớ ở tiêu tan trước một giây một đạo thanh âm phấn nộ từ đối phương thần chi trong miệng mà ra hỏa hình thần chi tử vong chân chính trên ý nghĩa tiêu tan từ cổ trí kim thần chi đối với chính mình bảo vệ cực kỳ nghiêm mật ngoại trừ có yêu tục sát hại hoặc là đang động dùng nhất định số lần sau Khiến cho thần chi tiêu tan ngoại. Lần đầu tiên thần chi xếp chết thần chi. Lôi Uyên các loại ba vị thánh vương cùng với còn lại hai gã bách thí. Ánh mắt phức tạp nhìn tống nhân thần chi trong tay thật sự bắt tim. Hắn sốt cuộc là ai như thế nào cũng có kinh khủng như vậy. Thần thông hắn lại thuộc về kia phe thế lực. Tại sao chưa từng nghe nói qua nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Nhưng cũng vô hình nhiều hơn một phần lo âu. Có chút không bị khống chế lực lượng xuất hiện cho dù là cảnh mình nhân. Bọn họ thừa nhận kia tôn thần chi khinh thường. Đùa cực tính để cho bọn họ đi công kích Nhưng là. liền bọn họ thánh vương cũng công kích không tới thần chi. Hắn nhưng có thể như vậy phong tỏa. Một cách tu vi như vậy yếu nhân. Có thể liên tiếp viết ra lưu danh bách thế. Hóa hư vi thực. Một cách có thể trực tiếp phong tỏa tiêu tan thần chi cũng đánh chết nhân. Một đại đội của bọn hắn thánh vương xuất thủ phong tỏa không gian Đều có thể dễ như trở bàn tay rời đi nhân Tống nhân chỉ là đại biểu Thậm chí là một cái cô đọng bóng sáng Đáng sợ là phía sau hắn nhân Hoặc là tông môn thiết lực Nên phủng bố đến mức nào Bọn họ nghi ngờ càng nhiều là chân chính trên ý nghĩa bất an Mấy năm nay một mực không ra thiên đế các Rốt cuộc lại có những thế lực kia như vậy Quật khởi giờ phút này tống nhân ở mắt được thần chi tâm Tạng lúc Kích động không thể tự mình Hắn phải rời đi chạy tới loạn thần hải Bởi vì hắn không biết tô ấu phi còn có thể kiên trì bao lâu Hơn nữa thần chi chỉ có một lần sử dụng cơ hội Nếu lần này đi ra Trước hết không chiều hồi Thu thần chi tâm Tạng. Tống nhân hướng mọi người thi lễ Chư vị thánh vương Tiền bối. Vãn bối còn có việc gấp. liền rời đi trước. Về phần quả tim này. Ta có tác dụng lớn. Trên đảo còn lại vật. Các ngươi tùy ý. Tống nhân nói xong. Trực tiếp liên lạc hệ thống. Khấu trừ mười ngàn sau. Khổng lồ thần chi bầu trời. Xuất hiện thất thải quang mang. Sau đó thần chi bao gồm đeo mặt nạ tống nhân. Cứ như vậy biến mất. Lôi uyên thở dài một cái nhấc lên tay trái Phía trên có phủ văn đang lấp lánh Hắn nhìn về phía hai người khác Giống vậy cười khổ một hồi Ba gã thánh vương Âm thầm xuất thủ thử đi ở hạ tống nhân Như cũ không có kết quả Mà nhìn dáng sấp Đối phương tựa hồ không một chút nào biết Nhưng như cũ thong song như vậy rời đi Rốt cuộc là ai Ở sau lưng giúp hắn còn là nói Ở thiên địa võng quan phương cửa hàng đổi thứ gì tống nhân cho tới bây giờ chưa từng tới cái gì loạn thần hải Cũng không biết ở nơi nào Nhưng là khi nhật tiểu lão ở hỏi lúc Tô Ấu Phi từng nói qua Nàng đến từ loạn thần hải Giờ phút này nàng Cũng nhất định là tại loạn thần hải Không gian ở truyền tống tống nhân nhìn viên kia màu đỏ thắm thủy tinh tim kích động không thôi Nói thật Hắn đã đồng dùng dự lệ đi cứu ý tưởng của Tô Ấu Phi. Dù sao ăn cứu mạng hắn phải trả. Cũng phải nhất định còn. Trừ đó ra, hắn cũng từ cùng Tô Ấu Phi trong lúc nói chuyện phiếm có thể nhìn ra, nàng muốn sống. Chính mình đã có năng lực. Làm sao có thể để cho một cái như vậy thích âm nhạc. Thích sinh hoạt thiếu nữ hoa quý. Thật sớm rời đi nhân thế đây. Thế gian quá xuất sắc, ta ngươi cũng còn không thấy đủ đây. Chỉ là không nghĩ tới, người người chân quý, không chỗ tìm thần chi tâm tảng, bây giờ cứ như vậy nằm ở trong tay mình. Chịu đựng. Ta tới rồi trước mặt ánh sáng rực rỡ chợt lóe. Nhào tới trước mặt rồi đậm đà biển mùi tanh. Liên miên bất tuyệt biển phơi. Từng ngọn thần bí hải đảo. Cùng với giờ phút này trước mặt. Kia lóe lên khí tức nguy hiểm phù văn. Số cổ uy áp kinh khủng ở tống nhân cùng với thần chi sau khi xuất hiện Trước tiên từ mỗi cái cái đảo bay ra Cùng tống nhân giống như sở hán giới hạn một dạng cách cấm địa phù văn tướng ngắm Bất quá Khi thấy khổng lồ thần chi Cùng với thần chi trên tay phải nhờ người đeo mặt nạ lúc Từng cách mang trên mặt kinh ngạc Thần chi đây là thần chi a Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này ta lúc ấy ở chân trời bái kiến nó hình như là bách thế chu tiên đi ra thần chi thần chi sẽ không vô duyên vô cớ hạ xuống một chỗ một loại đều là ở thánh thành trừ phi là có nhiệm vụ lớn nhiệm vụ này tuyệt đối cùng yêu tục có liên quan ta loạn thần hải chẳng lẽ có yêu tục lẻn vào tại sao không có chút phát hiện thập mấy đạo loạn thần hải cường xả lẫn nhau tự nói trong đó một cái người trung niên đi ra Hướng tống nhân thi lễ Tôn kính các hạ Không biết quang lâm ta loạn thần hải Không biết có chuyện gì Nếu như có cần giúp Chúng ta nghĩa bất dung tử Thần chi bọn họ đều là từng thấy Nhưng cơ hồ đều là một ít thần vật Tỉ như đan dược Vũ khí Thần thông các loại Giống người hình thần chi Bình thường căn bản sẽ không xuất nhập Ở trước mặt người đời Một cái kia cái cũng đều là cuộc cưng quý giá. Tống nhân nhìn này minh mông vô tận đại dương. Cùng với những ẩm đó dấu ở sương mù trung hải đảo. Trực tiếp mở miệng. Ta muốn tìm Tô Dương Hiên. Xin hắn ra gặp một lần. Tìm tôn chủ mọi người nghi ngờ. Bất quá vẫn gật đầu tắt hạ chờ một chút. Tha cho ta đi vào thông báo một tiếng. Một người trong đó hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Những người khác ở phòng bị đồng thời Đều là mặt đầy hiếu kỳ Nhìn chằm chằm này thần chi Giống như đối đãi một tôn thiên thần Loạn thần hải trung ương trên hải đảo Nơi này phòng bị càng sâm nghiêm Cả hòn đảo nhỏ một mảnh an tính Không người dám quấy dày Mọi người tâm tình đều là nặng nề rất Cũng minh bạc chuyện gì xảy ra Ra ra vào vào Rất sợ làm ra điểm thanh âm gì tới Giờ khắc này ở một chiếc giường ngọc bên trên Tô ấu phi đầu tóc bạc trắng Nhắm hai mắt nằm ở phía trên Nàng khí tức yếu ớt, Tim gần như ngừng đập Da thịt khô bét nếp nhăn Giống như bước vào tuổi xế chiều lão phổ nhân Ai có thể tin tưởng Người trước mắt này Sẽ là ngày đó ở thiên âm sơn Đánh đàn nhạc khúc Biểu diễn ca khúc Vạn người kính ngưỡng tiên tử nhân vật bình thường Nhìn ra được Hai lần bí dược đi xuống Để cho nàng thành công tham dự âm nhạc hội Giống vậy Thật sự cắn trả tác dụng phụ Càng là dị thường to lớn Giờ phút này Tô Dương Hiên ngồi ở bên cạnh trước bàn Một người uống rượu Khi thì bật cười khi thì yên lặng Một ly tiếp lấy một ly Con mắt đỏ lên Lầm bầm lầu bầu vừa nói thật xin lỗi Là nói với thầy tử Cũng là đối nằm ở trên giường con gái nói Hắn tận lực thật tận lực toàn bộ có thể nghĩ biện pháp hắn đều suy nghĩ cũng làm Trong cuộc sống thống khổ nhất là Ngoại trừ người tóc bạc đưa người tóc đen ngoại Chính là cha liền nhìn như vậy con gái Ở trước mặt mình một chút xíu chết đi Mà hắn Lại không có năng lực làm Từ từ ngày đó từ thiên âm sơn sau khi trở lại Con gái chính là chỗ này như vậy dáng vẻ Chưa bao giờ tỉnh lại quá Tô Dương Hiên không biết vô chi vô giác con gái Giờ phút này là vô chi giác Hay lại là thống khổ đau khổ Một chút xíu chờ đợi sinh mệnh đếm ngược Hắn đã từng nghĩ tới ngày này đến Cũng muốn pháp nghĩ cách làm xong chuẩn bị tâm tư Nhưng khi thật sự đối mặt một màn này lúc Hắn mới phát hiện Chính mình sẽ là như vậy yếu ớt Hắn thật thật sợ hãi, sau này cũng chỉ còn lại có một mình hắn đối mặt này lạnh như băng loạn thần hải. Không người lại gọi mình cha Không người lại để cho hắn bận tâm. Không người lại phụng bồi hắn ăn cơm. Không người lại phiền hắn. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 05 chương 95 này. Đây là thần chi tâm tảng A Tô Dương Hiên đứng dậy lão đảo đi tới nữ trước mặt nhi Chảy nước mắt Một tay run rẩy sờ con gái mặt Ngủ đi Ngủ đi Đều là cha vô dụng Một lời nhất định loạn thần hải mấy triệu sinh linh sinh tử Lại không cứu được ngươi một mạng Nếu như có kiếp sau Chúng ta không làm phụ nữ rồi Cha như vậy vắt con vô dụng Không xứng Tô Dương Hiên vừa nói vừa nói Nước mắt không ngừng được chảy xuống Nằm ở trên đài ngọc Gào khóc Giống như một sắp không nhà để về hài tử Đúng nha, hắn lại cũng không nhà Nghe trên người nữ nhi vẻ này nhàn nhạt hôi thối mùi Tô Dương Hiên lung la lung lay đứng dậy Thoáng cách đi tới trước bàn Cầm bầu rượu lên Nhổ ra nắp Cứ như vậy ừ ừ uống Tùy ý rượu rơi vãi ở trên mặt, trong mắt, trên cổ áo, cuối cùng ba một tiếng, rớt bể trên đất. Hắn rộng rãi đứng dậy, hô hấp rồn rập, toàn bộ con mắt hoàn toàn đỏ đậm. Trên lòng bàn tay, mơ hồ có lôi hồ lóe lên. Hắn run rẩy môi, đi tới giường ngọc trước, ngón tay nhẹ khẽ đặt ở tô ấu phi cái chán. Tay run run, nhưng lại không dừng được lắc đầu. Con gái tuy không nói. Cũng không kiên trì được hai ngày rồi. Nhưng hắn có thể cảm nhận được. Con gái là thống khổ. Nàng đang tìm kiếm giải thoát. Đừng trách cha. Nhưng đây là cha trước mắt duy nhất có thể làm. Đến đó một bên. Thay ta hướng ngươi mẫu thân nói tiếng xin lỗi. Ngày sau được như thế nào trừng phạt. Cha không oán không hối. Có chút. Một đường. Đi được Tô Dương Hiên thống khổ nhắm mắt. Ngón trỏ lôi hồ liền muốn trực tiếp không có vào Tô Ấu Phi cái chán. Đi phá hủy nàng còn sống hết thảy. bẩm tông chủ. Ngoại giới có khách tới chơi. Xin ngươi tự mình đi một chuyến hô Tô Dương Hiên lập tức rút người ra. Một cái xoay người nằm ở trước bàn to cuồng hô tức. Cả người run rẩy Nhìn mình tay. Đầy mắt không tưởng tượng nổi. Ta đang làm gì ta mới vừa rồi rốt cuộc đang làm gì hắn đối với mình mặt chính là một cái tát. Dùng sức gơ gơ đầu. Say rồi, hắn nhất định là say rồi. Liền vội vàng lão đảo khai môn, liền gặp được Khương Thanh ở bên ngoài. Thấy tôn chủ đầu đầy mồ hôi lạnh cùng với có chút thần sắc kinh hoàng Tới bẩm báo Khương Thanh tiếp tục nói. Có khách tới thăm. Là. Là một tôn thần chi. Sau một khắc. Tô Dương Hiên đã không thấy bóng sáng. Tống Nhân lần nữa thấy Tô Dương Hiên lúc. Hắn tựa hồ càng già đi rất nhiều. Có chút tóc tai bù xù cảm giác. Thật là khó mà cùng ngày đó ở tiểu quán. Mặt khéo léo. Cả người làm cho người ta một trận nho nhã mà như nhau. Tưởng như hai người. Hắn con mắt có chút điên cuồng. Thậm chí trong tay còn cầm một cái trường kiếm màu xanh. Nhìn chung quanh một chút Tống Nhân cùng với thần chi Chắc chắn chỉ có một mình hắn mà tới Tống Nhân dù là biết đối phương đối mình làm không được cái gì Dù sao hắn là hình chiếu giả tưởng tới Nhưng đối mặt có chút điên cuồng Tô Dương Hiên Không lý do trong lòng vẫn là một phát sợ Hắn không trách hắn bởi vì giờ khắc này ở trước mặt hắn chỉ là một cha Tống Nhân cũng không nói gì Vung tay lên Thần Chi Tâm Tạng đó là chậm rãi từ tay hắn chung mà ra. Dừng ở Tô Dương Hiên trước mặt. Tô Dương Hiên nhìn này màu đỏ thắm kinh thể. chau mày! Không biết các hạ tới ta loạn thần hải chuyện gì? Này! Vậy là cái gì Tô Dương Hiên cũng không bái kiến thần Chi Tâm Tạng? Hắn chỉ biết là... Đó là cứu con gái duy nhất đồ vật. Thần! Thần Chi Tâm Tạng! Đây là thần Chi Tâm Tạng A liền sau đó một khắc, xa xa một đạo kích động thanh âm mãnh truyền tới. Mọi người nhìn thấy, là một cái bạch thương thương thanh áo lót lão giả. Hắn khoảnh khắc đã đến trước mặt Tô Dương Hiên. Kích động không thể tự mình. Giơ tay muốn đụng chạm, nhưng lại không dám. Rất sợ cho dính hư rồi. Người này chính là loạn thần hải duy nhất bạch kim tác xa nam hoàng thông. Cũng là loạn thần hải bồi dưỡng rất nhiều tác gia đạo sư. Hao phí toàn bộ điểm tích lũy vì tô ấu phi đổi lấy hảo dương thạc nhân. Cái. Cái gì tô dương hiên nhìn lên trước mặt tinh thể. Cả người run lên. Trong tay thanh kiếm cứ như vậy rời tay rớt xuống. Run dày miệng. Nhìn tinh thể. Này. Đây là thần chi tâm tạng. Con gái còn sống vật nam hoàng thông thứ nhất chấn định lại mà lại nhìn thần chi lòng bàn tay Tống Nhân, đa tạ các hạ, nếu như lão phu đoán không nói vậy, ngài chính là Chu Tiên đi, ngài là thế nào? Nam Hoàng Thông lời còn chưa nói hết, Tống Nhân điều khiển thần chi trực tiếp xoay người rời đi, từ từ biến mất. Chỉ muốn giao cho bọn họ, chắc hẳn sẽ tự có biện pháp, hắn có thể làm, cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Ác thấy Tống Nhân cứ như vậy tiêu sái xoay người, từ đầu tới cuối không nói một câu nam hoàng thông có chút lung túng xem ra có thể lên có bản lãnh tới đánh ta a làm việc phong cách chính là không giống nhau nhìn lên trước mặt thần chi tâm tảng hắn ở hoan hỉ đồng thời có chút mê mang đối phương làm sao biết bọn họ yêu cầu thần chi tâm tảng chẳng lẽ là thánh thành bên kia tô dương hiên dài như vậy lâu thứ nhất cũng không ít hướng thiên đế các bên kia chạy Cũng tìm mấy vị kia. Rốt cuộc là ai còn nữa. Kia tôn thần chi tiêu tán đang ở hắn suy nghĩ lúc. Tô Dương Hiên bắt lại hắn cánh tay. Kích động có chút lời nói không có mạc lạ. Nam Hoàng thông cười một tiếng. Gật đầu một cái. Không sai. Ấu Phi được cứu rồi. Tối thiểu lại sống thêm thời gian một năm. Tiếp theo một năm. Ta sẽ đem hết toàn lực. Đi viết một quyển. Có thể hóa thành hình người thần chi. Tô Dương Hiên lập tức hạ lệnh. Khóa biển. Cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Rồi sau đó lập tức mang theo thần chi tâm tảng. Hướng phía dưới đi. Rất nhanh lại vòng trở lại. Hướng về phía trước tống nhân biến mất địa phương. Thoan mình hành lễ. Thật lâu không lên. Phần an tình này hắn Tô Dương Hiên nhớ toàn bộ loạn thần hải ghi nhớ. Tống Nhân trở lại bình an thành, lộ ra tâm tình cực tốt. Hai lần hình chiếu giả tưởng. ngàn câu linh khiển tướng. Thậm chí trở thành nhân tộc phản đồ tư không tất đồ cách đinh trong mắt gai trong thịt. Tống Nhân cũng chưa bao giờ như vậy vui vẻ quá. Bởi vì hắn cứu một cái nhân, một cái chính mình rất muốn cứu người. Sinh hoạt thật giống như lại trở về ngày xưa bình tĩnh. Tống Nhân mỗi ngày thật vui vẻ đi học. Khi thì ở tiểu quán giúp tiểu lão quét dọn vệ sinh. Thám thính có liên quan lôi phủ một ít nội dung chính. Nếu như tiểu lão có chút xấu giếm. Triệu đại quân liền giống như cá giết sang sông một dạng một lần lại một khắp rửa sạch chính mình cách vách tiểu lão thành trì. Cũng ở một cái ánh nắng rực rỡ thời gian. Tiếng pháo trối lên. Dẫn cư môn chúc mừng hạ. Dọn vào tân đẩy kín nhà ở. Lý một tình cũng tới chúc mừng hắn tống nhân tìm một cơ hội len lén nhét vào năm chục ngàn hai ngân phiếu đến nàng tùy thân túi tiền bên trong trước hắn từ chứng nhận trong công hội lính một trăm ngàn ngân phiếu trợ cấp những thứ này là ngày xưa nàng trợ giúp bản thân nhân tình là nhân tình thì phải còn đây là tống nhân làm việc tiêu chuẩn nhìn tự gia nhi tử lại sống lại tống nhân đầu so với ai khác cũng cao hứng Thẳng đến lại qua đại khái nửa tháng sau Tống Nhân nhìn thiên lại âm nhạc võng Hai người gần đây nói chuyện phiếm ghi chép a sao Người mới vừa rồi thế nào Đã xảy ra chuyện gì đây là Đang thiên âm sơn âm nhạc hội bên trên Tô Ấu Phi đang diễn hát song thiên hạ vô song sau Chính mình xuất hiện Nàng hoạt bát chỉ chỉ không chung Ý tứ chính mình phát tin tức Hắn không trả lời Chỉ là vì một mình nàng đánh đàn rồi cúc thứ lang hạ thiên Vi vọng trái tim của nàng tình có thể tốt một chút Đánh đàn xong Nàng đã không thấy Chính mình không thể làm gì khác hơn là để lại tới trễ trả lời Không có chuyện gì Đúng rồi Ngươi ngày hôm qua đi như thế nào sớm như vậy nhưng lại không trả lời Đây cũng là hai người gần đây nói chuyện phiếm ghi chất Thời gian Một tháng trước từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương 96 thánh thành giảng bài mời tống nhân mỗi ngày đều sẽ mở ra âm nhạc lưới bên này Nhìn một chút có chưa có hồi phục Hôm nay cũng vậy Cuối cùng hắn lắc đầu một cái Vừa muốn lô lúc Theo một tiếng đặc biệt quan tâm thanh âm nhắc nhở vang lên sau Phía dưới xuất hiện một hàng chữ Xin lỗi a bánh bao Lâu như vậy mới trả lời người tin tức Ngày đó ta có chút việc gấp Cho nên liền rời đi trước Trên mạng ta xem qua ngươi đánh đàn bài hát video rồi Hoàn chỉnh Thật là dễ nghe Lúc nào đem ngươi đàn dương cầm cho ta mượn một chút Ta cũng học một ít chứ Ngược lại gần đây có thời gian Bó lớn thời gian Tống Nhân nhìn nàng nhịp ngợm trả lời Khóe miệng nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười Cách này không thể được Ta chỉ có như vậy một trận Chân quý đâu rồi Chờ sau này có cơ hội rồi hãy nói Tống Nhân trả lời hoàn tin tức sau Nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều Cuối cùng khắp phòng nhảy nhót liên hồi Chọc cho trải qua sân Tống Nhân đầu một trận hùng hùng hổ hổ Lại nổi điên làm gì đâu rồi Có tinh thần này dưới đầu tới giúp ta chế ngọc điệp tới Tống Nhân không để ý tới Mà là ngâm nga bài hát mở ra long thành. Nhìn tiểu lão quấn quít một nhóm đồng minh đang tấn công chính mình thành trì. Vô to một tiếng ngọa tàu. Lập tức bắt đầu tổ họp binh lực phản kích. Chỉ là không nghĩ tới, chưa tới hai ngày sau Trung Cảnh Sơn lại cho mình phát tới tin tức. Tiểu Tống A. Gần đây có thời gian hay không A? Có thể hay không lại hỗ trợ một chút. Trung Cảnh Sơn vẻ mặt ngượng ngùng. Cái gì ngươi đang ở đây à? Vậy thì quá tốt. Ta cũng quả thực không có cách nào thiếu bác nhã thư viện viện trưởng An Hội đâu rồi. Hắn lần này yêu cầu ta tới làm việc. Thật không có biện pháp từ chối. Bây giờ công hội người bên kia. Đều biết hai ta quan hệ. Ngươi khả năng cũng biết. Bác nhã thư viện ở Thánh Thành ngoại vực. Cũng coi là có là số má đại hình thư viện. Bên trong giáo thủ đến đủ loại chắc chắn phải học thuật. Hai người quyển sách. Một quyển bách thí. Hóa hư vi thực thần chi. Một quyển lưu danh. Trước sau hai lần huyến hóa thần vật mà thất bại. Nhưng đó cũng là có cực lớn cơ hội. Cho nên. Bác nhã thư viện viện trưởng. Đặt mấy người tới thư viện cho mọi người nói một tiết sờ học. Chính là có quan phương diện kỹ xào. Đây cũng tính là cho ta nhân tộc xuất lực chứ sao? Trung cảnh Sơn va va chạm chạm rốt cuộc nói xong. Bên này Tống Nhân trực tiếp ngây ngẩn. Cái gì ngoạn ý nhi? Để cho ta làm lão sư? Giảng bài ngươi đùa gì thế? Ta có thể nói cái gì giờ học? Chính ta cũng còn gà mờ đây. Chính là văn học. Văn học là vĩnh còn lâu mới có được cuối nói đến. Ta có thành tích cũng chỉ là mượn người khác nhiều năm tích lũy, ngay trước kẻ chép văn đây. mà bây giờ, ta còn ở văn uyên tiên sinh nơi đó học tập cái thế giới này sáng tác ký xảo cùng phê bình đâu rồi. ta kia có tư cách gì đi cho những người khác giảng bài. hơn nữa ngươi này bác nhã thư viện là đang ở thánh thành, cho dù là ở ngoại vực, bên trong cũng nhất định cất giấu vô số giáo thủ loại hình đạo sư. Ngươi để cho ta cách này gà mở đi. Khởi là không phải dạy hư học sinh. Tống Nhân liền vội vàng trả lời. Trung hội trưởng. Cách này thật là không được. Ta ở phương diện này vẫn còn học tập trạng thái đâu rồi. Sở dĩ có như bây giờ thành tựu. Thuần túy là mù mờ. Hơn nữa ta sợ thấy người sống. Nhân càng nhiều ta liền cả lăm. Một cả lăm miệng liền đổ rêu sao? Công hội bên này trung cảnh sơn ra mặt một trận rút ra rút ra. Tiểu tử ngươi này trang bức có phải hay không là trang hơi quá đầu. Ngươi chính là học tập trạng thái ngươi lưu danh bách thế mù mờ nha ta học tập hơn nửa đời người rồi. Cũng chỉ có một quyển lưu danh mà thôi. Ngươi nói những lời này nhiều kích thích người a Nếu để cho thư viện những thứ kia tao lão đầu tử nghe được. Được châm tâm thành cái dạng gì. Ngươi còn sợ thấy người sống Ngươi cho rằng là ngươi là không xuất giá tiểu cô nương Xấu hổ a. Ta xem ngươi thuần túy là lười Trung cảnh Sơn nhìn bên người bác nhã thư viện viện trưởng Đông Phương bác Bất đắc dĩ nhúng nhúng vai Đông Phương bác nhìn qua chỉ có 60 chi tiêu hàng năm đầu Nhưng có thể ngồi lên cái kia vị trí nhiều năm Thực lực tuyệt không thể khinh thường Đông Phương bác nhìn Trung cảnh Sơn nhìn thấy hóa nói chuyện phiếm Nhớ tới lúc ấy ở thiên lam thành nhân ra đi ra bán ký tên thư lời đồn đãi Cuối cùng gật đầu một cái Chỉ có thể dùng chiêu đó rồi Trung cảnh sơn do dự nói Vạn nhất không phải thì sao Chúng ta làm như vậy Có thể là đối thân phận của hắn một loại làm nhục Ngươi phải biết Nếu để cho hắn đối ta có thành kiến Sau này còn muốn cùng hắn như vậy thông bên trên lời nói Chính là khó lại càng khó hơn rồi. Ta cũng biết. Nhưng là. Thư viện bên này bây giờ mọi người học tập không khí càng ngày càng kém. Rất nhiều hài tử cắt ra trường. Gặp được bọn họ học tập không có kết quả. Không có một chút hiệu quả. Cũng đồng chuyển viện ý nghĩ. Ở tiếp tục như vậy. Đừng nói học phí rồi. Học viện tên đều phải phá hủy. Đông Phương bác mặt lộ khổ sở nói chính nhờ chỉ có thể đánh cuộc một lần lão trung trung cảnh sơn cao mày nhìn đông phương bắc sáng vẻ, không thể làm gì khác hơn nói được rồi chỉ hy vọng ngươi ta đoán là thực sự bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến tổng nhân sau lưng thế lực nhất định rất khổng lồ đủ loại tài nguyên cái gì cần có đều có đối với hắn mà nói khả năng cái gì cũng không thiếu nhưng có người Là trời sinh yêu tốt một ít gì đó Những thứ này như thế nào đi nữa cũng không chê nhiều Giống như trong tin đồn thánh tục long Liên thích tiền Hoàng Kim Bảo Thạch Dù là ngươi có vô số kim sơn Thấy ven đường một viên vàng Cũng sẽ cao hứng nhặt về đi Thiên Lam Thành bán ký tên thư chứng nhận công hội tới sấn trợ cấp Bản quyền sách vở lập tức bán giao tiền Khi nhìn chúng ta trực giác đều là chuẩn đi cùng Đông Phương bác nhìn nhau sau. Trung Cảnh Sơn lần nữa phát tới tin tức. Tiểu Tống a, nếu như ngươi sợ thấy người sống, lần này tới đúng lúc là một cái cơ hội rèn luyện a. Chỉ là một tiết sờ học, lại không có bao nhiêu nhân, cũng là một đám tràn đầy muốn biết hài tử. Tống Nhân lắc đầu liên tục. Phó hội trưởng, cái này thật không được a. Ta thật là gà mờ có thể ngay cả thư viện một ít học sinh cũng không bằng bác nhã thư viện viện trưởng nói một tiết giờ học sẽ trợ cấp ngài hạnh khổ phí mười vạn lượng bạc khác thêm hai ngàn khối nguyên thạch ngân phiếu nhận hoạt là khen thưởng đến thần mộ bên kia đều có thể chỉ bất quá nguyên thạch cần muốn đích thân tới dẫn còn có công hội bên này là không phải im ngươi dành riêng sách vở ấy ư Chu tiên thần mộ đều có Chất liệu là cao cấp nhất. Học sinh chung cơ hồ nhân viên một quyển học tập. Tốt hơn một chút người trong nhà mặt đặc biệt có tiền. Bọn họ rất muốn dùng nắm giữ một quyển đến từ chân chính tự mình ký tên thư. Tống nhân nguyên bổn đát lần nữa đà hảo liếu từ chối lời nói. Trước tiên lập tức thủ tiêu. Sắc mặt đỏ ứng. Tim bịch bịch. Đó thuần túy là kích động. Mười vạn lượng ngân phiếu, hai ngàn khối nguyên thạch vô số ký tên thư. Tống Nhân nuốt nước miếng một cái. Này bác nhã thư viện viện trưởng cũng quá lên đường đi. Làm sao biết ta liền không có tiền đây. Cho nên ta cử tuyệt ngươi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hình chiếu giả tưởng đến thánh thành là yêu cầu trừ tiền. Lần trước vì cứu A Giao, đã không bao nhiêu tiền. Trong tay nam nhân không ít tiền, làm gì đều không đáy hoảng. Trung Cảnh Sơn ở phát tới tin tức sau. Sẽ không thấy tống nhân trả lời Đột nhiên có chút hối hận Nhưng muốn rút về căn bản không kịp Ai Một cách nếu như lấy kiếm tiền Vì mục đích có thể viết ra lưu danh bách thế đến Vậy thì không thiên lý Viết Nhất là có thể được thiên đạo công nhận Cũng là một loại đối với nó nhiệt tình Sam tạp không được một chút thế tục đồ vật Bây giờ thế nào Chúng ta một cái chứng nhận công hội hội trưởng Một cách đại hình thư viện viện trưởng Hai cách lão đầu liên thủ Dùng kim tiền đi thu mua hắn Đừng nói tự mình giờ phút này căm giận Thấy cho chúng ta là đang vũ nhục hắn Dùng kim tiền làm nhục một cách lưu danh bách thí liền chính ta đều cảm thấy xấu hổ a. Lão tiểu nhị Không trách ta ngươi nhiều năm qua lại không viết ra được hảo tác phẩm đến Từ nay chuyện cũng có thể thấy được Chúng ta đã bị ô nhiễm nơi này đã vào thế tục hồng trần trung cảnh sơn chỉ một cái song phương tim có chút từ dếu nói đông phương bắc cũng là cúi đầu xuống thân ở hồng trần lại làm sao có thể không bị dính đâu rồi đúng là chúng ta sai lầm rồi nói xin lỗi đi từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương chín mươi bảy hải mập mạc canh trung cảnh sơn mới vừa phải nói xin lỗi Bên kia liền phát tới tin tức. Trung hội trưởng. Ta mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Cảm thấy ngươi nói đúng. Làm chúng ta nhân tục một thành viên. Đã có phần vinh dự này. Nên trợ giúp nhiều người hơn đứng lên. Có đôi lời nói không phải nói. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Ta tống ngọc tuy là không phải kiến thức có nhiều uyên bác nhân. Nhưng là ít nhiều gì hay lại là biết một chút như vậy. Ngươi có một cái quả táo. Ta có một cái quả táo. Chúng ta trao đổi mỗi người vẫn chỉ có một cái quả táo. Nhưng ngươi có một loại tư tưởng. Ta có một loại tư tưởng. Chúng ta trao đổi mỗi người thì có hai loại tư tưởng. Này với ta mà nói cũng là phi thường hữu ích, cũng là một loại học tập cùng tiến bộ. Vì phần sợ người lạ nhân, ta cũng tự mình kiểm thảo một chút. Là hẳn nhiều đúc luyện. Lần này chính là một cái rất cơ hội tốt Ta hẳn cảm tạ ngươi Cảm tạ bác nhã thư viện viện trưởng cho ta cái sân thượng này Vậy thì sáng sớm ngày mai đi Ta buổi tối bị vừa hết lớp Cái kia Đánh liền phần thưởng đến trong sách của ta đi Trung cảnh sơn Đông phương bác Biểu ca Ngươi liền cho ta đi Bao nhiêu tiền Ngươi nói con số Hoặc là ngươi nói thẳng Ta lấy cái gì đổi sáng sớm chiêu dương hạ Mặt áo bào đỏ cầm tú học phục Đính bùng bự Em dịu nghiêm mặt kha mập Hướng bên cạnh biểu ca làm nũng Nhường cho qua đường thư viện bọn học sinh từng cách lộ buồn nôn biểu tình Càng làm cho sau lưng một cái mắt mù lão giả liên tục cười khổ Mặt thừa thật là hết ý kiến Ta chỉ là muốn trở lại thăm một chút mẫu giáo mà thôi Làm sao lại sáng sớm đụng gặp ngươi đâu rồi? Sớm biết hẳn chờ ngươi đi học ta lại tới xem một chút. Mập mạp. Ta đã nói với ngươi. Quyển sách kia thế gian này có thể chỉ lần này một quyển. Là ta ở một trận hiểm tượng hoàn sinh chạy thoát thân ở bên trong lấy được tưởng thưởng. Là kỷ niệm vật. Là không phải kim tiền có thể cân nhắc. Ta biết ngươi có tiền nhưng nếu như cô cô cùng cô phụ biết ngươi như vậy lãng phí há mồm ngậm miệng chính là tiền cẩn thận chặt đứt ngươi sinh hoạt nguồn mặt thừa dừng bước lại nói pha mập nhất thời vỗ một cái hắn bùng bự nảm tràn đầy tự tin hắn dám nếu là dám chặt đứt tiền ta tìm ra ra đi ra ra hiểu ta nhất thương thúc Ngươi nói có phải hay không là mặt thừa sau lưng thương tam ngô gật đầu một cái Pha công tử nói cực phải Sau đó liền không hề chen vào nói Lần trước công tử đi ra ngoài thiên lam thành thiếu chút nữa gặp nạn Cái này làm cho thương tam ngô sợ hồi lâu Thiên linh bộ là có thể so với loạn thần hải thế lực cực lớn Mặt thừa làm con cháu đích tôn nếu là có cái gì tam trường lưỡng đoạn Đối toàn bộ đại bộ đều là tai nạn tính Lần này dù là đi ra ngoài là thăm đất từng mẫu viện Cũng nhất định phải phùng bồi Mặt thừa đối mặt biểu đệ như vậy quấn quyết chặt lấy Cũng có chút mực bồi rồi Ngươi không nhìn thấy ra ra vào vào những thứ này học để học mũi môn Nhìn ta còn tưởng rằng có Long Dương Chi Hảo đâu rồi Ngươi nói tới nói lui Một mực ôm ta cánh tay làm gì Là đi dạo phố đây hay lại là sợ ta chạy Nên bớt mập một chút rồi, bây giờ ngươi xích lại gần ta đều có thể nghe thấy một cổ vị thịt rồi. Ta lặp lại lần nữa. Quyển kia ký tên thư. Chu tiên chỉ ký cuốn này. Là ta hoa một trăm lạng bạc sòng mua được. Hắn là ta cùng chung nhau chống cử bốn tôn yêu vương. Là thần chi vượt lệ đuổi tới bảo vệ chúng ta. Là thiên đế các thánh vương tới cứu chúng ta làm chứng vật. Không có bán hay không. Mặt thừa lần nữa nghiêm nhị tự tuyệt nói Không bán thì không bán chứ Gầm cái gì Ta lại không biết Đáng thương ta mập như vậy Cho tới bây giờ không người để mắt ta Thật vất vả thích một cô gái Nàng chỉ muốn muốn huyện này ký tên thư Nàng cũng thích chu tiên Thích bích sao Biểu ca Nếu không ngươi cho ta mượn một đoạn thời gian chứ Lam Lam đã đáp ở ta Chỉ cần ta có thể lấy được quyển này ký tên thư. Nàng cũng đồng ý theo ta ăn cơm. Pha mập cặp mắt bốc lên tinh tinh. Vẻ mặt ngọt ngào cùng khao khát. Mặt thừa không thể làm gì khác hơn là bước nhanh mà đi. Cũng không muốn để ý tới này tứ chi phát triển. Suy nghĩ đơn giản người. Đó là nhân ra lửa ngươi. Hạ chỉ Lam là nhân vật nào. Nàng bối cảnh ngươi lại là không phải không biết. Hoàng thất A Hương Đệ. Càng là âm nhạc lưới tam đại tài nữ một trong. Biết tháng trước thiên âm Sơn giao lưu hội ngươi đi. Vì nữ thần ngươi cố gắng lên. Thậm chí vì nàng. Buông phà. Cố gắng đi học tập âm nhạc. Chỉ vì nói chuyện có chung nhau đề tài. Nếu như ngươi thật muốn để cho nàng vừa ý ngươi. Ngươi liền giảm cân. Phải biết. Mỗi một cách mập mạp đều là tiềm lực. Nếu như gầy Thành một cái anh tuấn tiểu tử Ở tổng thêm ngươi bối cảnh Nói không chừng thật có khả năng đây Kha mật nghe xong sau Thở dài ra một hơi Từ chính mình trong nạp giới lấy ra mang theo người quà vặt Ken ghét ăn Ta cũng biết Cũng đã thử Nhưng là giảm cân quá khó khăn Thế gian này Chỉ có Lam Lam cùng Mỹ thực không thể cô phụ thật là đỡ không nổi tường, mặt thừa tức xoay người rời đi. Hải, Kha Mập, ngươi thế nào cũng ở nơi đây. đúng rồi, ngươi đang nói. ngươi là bác nhã thư viện học sinh. đang lúc này, một đạo kinh hỉ tiếng gọi đột nhiên nghĩ tới. mặt thừa quay người lại, nhìn người tới, nhất thời ngây ngần. Kha Mập nghe có người kêu hắn, xoay đầu lại, liền thấy đón ánh mặt trời. Một cách mang theo mặt mày vui vẻ người đeo mặt nạ hướng vấy tay. À! Là Tống Đại ca à! Tại sao ngươi lại ở nơi này pha mập ở thấy là Tống Nhân sau." Mới vừa rồi tâm tình buồn sầu lập tức lật thiên đi qua. Cao hứng hột. Tống Nhân như cũ một bộ ngày đó trang trí. Chỉ là không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp pha mập người này. Nói thật. Hắn rất thích pha mập. Với hắn đợi chung một chỗ Luôn cảm giác không áp lực Dễ dàng Sinh hoạt khắp nơi tràn đầy ánh mặt trời Ta à thư viện bên này mời ta Ta liền tới xem một chút Tống nhân đàng hoàng nói Không nghĩ tới pha mập tiếp theo liền là đối tống nhân ngực một nhục quyền Đại ca ngươi không có phúc hậu a, Lại là một cái tinh phẩm Làm hại ta hôm đó ở cửa đợi ngươi tốt lâu Cũng không trông thấy ngươi đi ra Ngươi cuối cùng lúc nào rời đi hôm đó pha mập ở chứng nhận công hội các loại tô vĩnh khang bọn họ. Ở tiệm lực chứng nhận nơi bên ngoài phòng. liền gặp được tống nhân cùng hắn chào hỏi. Tối xe vào tinh phẩm chứng nhận nơi bên trong căn phòng. Hắn chạy theo ở ngoài cửa chờ. Cuối cùng không có người ra vào. Còn có ba cái lão đầu sông vào. Sẽ thấy cũng không thấy tống nhân đi ra. Hắn chờ thật lâu thẳng đến Tô Vĩnh Khang học trưởng mang theo đội ngũ trở lại lúc mới lưu luyến rời đi Dù sao mặc dù hai người lần đầu tiên gặp mặt Nhưng thật rất trò chuyện đến Có loài hận gặp nhau trễ cảm giác Hơn nữa đối phương giống như hắn Có đối âm nhạc phương diện chung nhau đề tài Chỉ là không nghĩ tới Hắn lại là một cái tinh phẩm Tinh phẩm xa mập bái kiến một ít Trong học viện thì có Không qua một cái cái nhắn cao thủ đê. Lông mũi đều nhanh vừa được bầu trời. dáng vẻ này tống nhân như vậy thân thiện. Không biết còn tưởng rằng hai người đều là phác nhai đây. Ha ha. Không có gì. Đúng rồi. Ta không phải nói đi thiên âm sơn gặp mặt ấy ư. Ta đi. Cũng nhìn gặp ngươi. Ý vị ra sức kêu lam lam. Ngươi rất thích hạ chỉ lam a Không tệ. Lý tưởng rất lớn, tống nhân cười ha hà nói Nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình cũng buông lòng rất nhiều Bị tống nhân vừa nói như thế, pha mập nhất thời thật xin lỗi, ngươi cũng nhìn ra á Hắc hắc, vân vân, vậy ngươi không tìm ta, ta lúc ấy vị trí lão được rồi, tốn nhiều tiền Quá nhiều người, không qua tống nhân nhớ tới, pha mập lúc ấy vị trí quả thật thật gần trước, coi mắt cực tốt Thiếu chút nữa đã quên rồi. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta biểu ca. Là bác nhã thư viện tốt nhất từng cái giới người tốt nghiệp. Lần này tới thăm thư viện. Ngươi có thể tới chúng ta thư viện. Có hai anh em chúng ta cho ngươi bảo bọc. Ai cũng không dám khi dễ ngươi. Nhấc lên tên ta. Người kia không biết ta mập mạp Có thời gian. Hai ta thật tốt tham khảo một chút có liên quan âm nhạc phương diện kha mập cùng tống nhân vừa nói vừa đi về phía trước thẳng đến đi tới đứng bất động đứng nguyên tại chỗ mặt thừa lúc này mới nhớ tới vội vàng cấp tống nhân giới thiệu tống nhân nhìn cái này trợn mắt nhìn hắn chằm chằm nam tử càng xem càng quen thuộc tựa hồ ở nơi nào bái kiến từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương chín mươi tám ngươi này huy chương rất đẹp a tống nhân rất nhanh con mắt chính là sáng lên nguyên lai like là hắn nha ngày đó ở thiên lam thành duy nhất tốn một trăm lạng bạc sòng mua hắn ký tên thư mở cho hắn trương nhân chào ngươi chào ngươi lần trước đa tả ngươi a bằng không ta liền huyết bản vô uy rồi tống nhân vội vàng nói sách khác mặc dù đều bị yêu vương làm hỏng nhưng tóm lại là kiếm lời chín mười lượng bạc đây không không cần mặc thừa đến bây giờ còn có chút không phản ứng kịp Trước mắt cái này với nhà mình biểu để câu hiên đáp bối. Vừa nói vừa cười nhân. Sẽ là hôm đó ở Thiên Lam Thành thấy tự mình. Nhìn hắn mặt nạ cùng trang trí còn có điều hoài nghi. Nhưng những lời này hỏi ra sau, hắn liền hoàn toàn tin. Hôm đó ở Thiên Lam Thành. Tất cả mọi người bận miệu chạy thoát thân. Sau chuyện này lưu hạ hình ảnh đều là thánh vương xuất thủ. Đối với tự mình. Lại một tấm cũng không có thật sự là hắn biến mất quá nhanh cho nên dù là hắn xuất hiện ở nơi này cũng không có người nhận biết càng không nhân có thể đem hắn cùng với xưa nay thần bí tôn quý bách thế liên lạc với một khối các ngươi quen biết à tống đại ca ta thì nói ta môn rất hữu duyên vậy ngươi còn mang cái gì mặt nạ hái xuống để cho ta cũng nhìn một chút chứ kha mập cười hì hì nói không được Không nghĩ tới sấn đầu mở miệng trước lại là mặt thừa Yêu tục trước sau bởi vì hắn đã hao tổn bốn tôn yêu vương Sớm đối với hắn hận thấu xương Nhiều một phần phòng vệ cùng thần bí Tóm lại là được Mặc dù hắn cũng rất tò mò Nhưng là Đầu tiên hắn là nhân tộc một thành viên Lại mới là fan tống nhân cũng là hiểu ý cười một tiếng Không hái sẽ không hái chứ Nhân gia cũng không lên tiếng Người lão lớn tiếng như vậy làm gì Ồ Tống đại ca Người này huy chương thật rất khác biệt a. So với vĩnh khang học trưởng còn dễ nhìn hơn Tinh phẩm cũng là thế này phải không thật giống như có chút không giống a. Lớp chúng ta bên trong thì có 3 cái tinh phẩm Mỗi ngày giờ học đều mang một cái huy chương khắp nơi khoe khoang đuổi minh mập ra ta cũng biết một cái bắt trước Để cho bọn họ nhìn một chút. Pha mập lơ đáng liếc một cái. Nhìn thấy trên người tống nhân mang theo huy chương. Không khỏi hiếu kỳ nói. Trên người tô vĩnh khang mang theo là một cái lam sắc huy chương. Phía trên có ba viên bị ngọn lửa quấn quanh tinh tinh. Đại biểu hắn ba sao thân phận của tác gia. Trong lớp tinh phẩm chính là một cái hồng sắc. Phía trên là một tòa núi lớn đồ án. Mà tống nhân trước ngực. Chính là một cái hắc kim vẻ huy chương. Phía trên là một vòng trăng tròn. Bên cạnh còn có hai đoá mây trắng. Ngược lại là cùng hắn bái kiến cũng không giống nhau. Bất quá. Thật giống như ở đâu lần một cách tới giảng bài còn lại viện giáo trên người đạo sư thấy qua. Mặt thừa nhưng là nhận biết. Đây là chuyên biệt với thánh nhân văn cùng đế văn bên dưới bách thế huy chương. Toàn bộ chứng nhận công hội cũng không phát ra ngoài bao nhiêu. Tống nhân chính là cười một tiếng Từ trước ngực gỡ xuống huy chương Đưa cho pha mập Nếu như ngươi thích liền đưa cho ngươi Liền làm giữa bằng hữu lễ vật Tống nhân phát hiện Này huy chương thật chỉ là một tượng trưng vật mà thôi Nhìn đến lâu cũng liền chuyện như vậy Hơn nữa dễ dàng làm cho lòng người sinh yêu ngạo tự mãn tâm tính Dừng bước không tiến lên Chân chính tác phẩm cùng thân phận Là cần đi qua bản đọc cùng thiên đảo lưới công nhận cùng khảo nghiệm. Mà là không phải một cái huy chương quyết định. Hắn sở dĩ lần này mang theo. Chính là muốn thể nghiệm một chút. Cuối cùng phát hiện. Quá mức thôi, Rất sợ có người không nhận biết tựa như. pha mập như vậy thích liền đưa cho hắn. Với hắn đời tại một cái. Luôn là rất buông lòng. Rất đơn giản. Hắn rất thích loại cảm giác này sao ai nha? Tống Đại ca Ngươi quá cho lực Pha mật lòng tràn đầy hoan hỉ Mặt thừa không kịp ngăn cản Nhân ra liền hết sức phấn khởi nhận lấy Mang ở trước ngực Dưới ánh mặt trời Lóng lánh một loại thần thánh quang mang Thật tốt Làm làm đang lúc này Bên trong học viện vang lên sắp lên giờ học tiếng Trung Nhất thời rất nhiều người bắt đầu chạy chậm Ai nha đi mau đi mau. Hôm nay là lý lão sư giờ học. Tới trễ kia lão ra hỏa lại phải lại nhảy cách không xong. Tống đại ca ngươi phải đi nơi nào ta ta là đi địa cấp ban 6. Ai nha. Đó không phải là lớp của ta cấp đi. Toàn bộ bác nhã thư viện tổng tổng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp. Mỗi một cái cấp bật có mấy cái ban. Địa cấp đều là một chút thiên phú tương đối khá. Đừng nhìn ta. Ta cũng không nhờ quan hệ. Ta quang minh chính đại hoa tiền vào. Pha mập một bộ rất nghiêm túc nói. Biểu ca. Ngươi đi theo ta mà. Ngươi không phải muốn đi thăm lương mẫn đạo sư sao Pha mập cùng Tống Nhân vừa đi. Mặt Thừa liền đi theo sau. Cái kia ta trước xem một chút phòng học đã từng ta cũng là ban sáu. Có thể ngươi là thiên cấp ban sáu a. Ngươi không nói lời nào có thể chết sao mặt thừa một đường vẫn đang ngó chừng tống nhân đang nhìn. Hắn mấy lần muốn há mồm hỏi. Nhưng không biết nên nói cái gì. Đã từng kính ngưỡng giờ phút này cứ như vậy đi ở phía trước chính mình thế nào cảm giác như vậy mộng huyến. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở bác nhã thư viện. Nói là được thỉnh mời. Ai có thể liên lạc với hắn phải biết. Vị này tử bị yêu tộc để mắt tới sau. Càng phát ra thần bí, không có một chút vết tích có thể tìm ra. Đương nhiên, mặt thừa không biết là ngoại trừ bốn tôn yêu vương bởi vì tống nhân chết thảm ngoại, còn có một tôn thần chi. Dù là chuyện hậu thiên đế các có người biết được, kia tôn thần chi tim rơi vào loạn thần hải trong tay. Cũng lặng lẽ dò xét. Có thể cùng loạn thần hải tiếp xúc nhân cũng rất nhiều. Càng không thể đi xuống tra xét. Không nói tự mình sau lưng thế lực Chỉ là loạn thần hải Cũng rất khổng lồ Giờ phút này pha mập nhìn mình phòng học ngoại Ba tầng trong ba tầng ngoài Bị người vây quanh vẻ mặt mộng vòng Ta đi Lão lý đầu giờ học lúc nào như vậy Được hoan nghênh rồi Ta là đi nhầm phòng học hay lại là Mọi người rồi tính pha mập hít mắt Tỉ mỉ nhìn một chút Phòng học ngoại môn bài Xác định là chính mình ban sáu Không sai à Hôm nay đây là thế nào Vĩnh Khang học trưởng ngươi chạy thế nào lớp chúng ta bên trong tới. Ngươi là không phải ở địa cấp lớp hay sao pha mật quả thực bị này tối on on một đám người làm cho mộng vòng. Dùng sức dùng núi thịt chen lẫn chen chút. Dù sao hắn giờ học nhanh muốn tới trễ rồi. Có thể vừa quay đầu. liền thấy Tô Vĩnh Khang. Tô Vĩnh Khang trước ngực mang chính mình vẫn lấy làm vinh lam sắc huy chương vừa quay đầu liền thấy chính mình lần trước sẵn đội đi chứng nhận công hội pha mật ngươi không biết một giờ trước phát thông báo hôm nay giảng bài là không phải lý lão sư mà là chu tiên chính là cái kia bút hiệu có bản lãnh tới đánh ta hắn bị viện trưởng mời tới cho giảng bài rồi ngẫu nhiên giúp chúng lớp các ngươi phòng học bây giờ đoàn người cũng điên rồi cái gì à tránh ra các ngươi tránh ra cho ta ta muốn vào phòng học trước mặt người kia đó là mập ra ta chớ ngồi ngươi út ngay cho ta man ngưu đụng thái sơn áp đỉnh tống đại ca biểu ca các ngươi mau vào tới a chớ đầy cũng chớ đầy nha ai nha ai mới vừa rồi bắt ta thịt ai nha giấm đạp chân hỏa bảo chật chội tình cảnh Xen lấn mập mạc kêu to. Sau khi nhìn mặt tống nhân cùng mặt thừa không còn gì để nói. Thật là cực phẩm. Ngươi lần này là được viện trưởng mời tới mặt thừa hỏi. Tống nhân gật đầu một cái. Không có cách nào thật giả lấn lộn. Vi vọng đến thời điểm ở trên đài chớ bị hỏi không xuống đài được liền có thể. Mặt thừa cười một tiếng. Suy nghĩ một chút nói. Cái kia dễ thương nữ hải kêu điền lan. Tên tắt lan lan. Rất hòe mạnh Từ ngày đó ngươi nghĩa vô phản cố sông lên bảo vệ nàng lúc Ta cũng biết Ngươi ngày sau nhất định sẽ trở thành một anh hùng Nhân tộc anh hùng Tống nhân đeo mặt nạ mặt nhất thời một đỏ Đời này còn lần đầu tiên có người khen hắn như vậy Hôm đó tình huống khẩn cấp Thuần túy là theo bản năng thành tựu Hắn ký được bản thân ở gặp cái kia giỏi về ẩn hình con khỉ yêu vương tập sát lúc Trong lúc vội vàng đem nữ hài kiến đáo đưa cho hắn. Cuối cùng một cước đạp bay ra ngoài. Đảo là có chút ngượng ngùng. Lan lan thật tốt tên tiểu cô nương ngày sau lớn lên nhất định là một có phúc nhân. Ta cũng cảm thấy trọng tân nhận thức một chút, mặt thừa. Mặt thừa đưa tay ra. Tống nhân cũng là cười một tiếng, giống vậy đưa tay tống ngọc. Hai người coi như là nhận thức, trước sau hai lần chân chính duyên phận. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương 99 địa cấp ban 6 có thể cho ta kia ngốc biểu để ký cái tên ấy ư? Hắn thích một cô nương kêu Hạ Chỉ Lam. Cô bé kia là ngươi fan. Chỉ cần có một quyển ngươi ký tên. Đáp ứng cùng hắn ăn một bữa cơm, Mặt Thừa lấy ra hai quyển mới tinh Chu Tiên. Thần mộ. Những thứ này là chứng nhận công hội in, phía trên ký hiệu phi thường rõ ràng. Không thành vấn đề Nếu là mập mạc Ta liền không lấy tiền rồi Khá khá tống nhân nói đùa Ký chính mình cá tính ký tên Cùng mặt thừa trong tay huyền kia độc nhất vô nhị Mập mạc một loại rất ít có nữ hài để mắt Nếu hắn thích hạ chỉ Lam Tống nhân lại chính mắt bái kiến hắn ở thiên âm sơn Trong mắt chỉ có cô gái kia sáng vẻ Suy nghĩ một chút mở ra tờ thứ hai viết xuống một chuỗi chữ nhỏ bởi vì thích ngươi cho nên nguyện ý đối với ngươi tốt dù là chỉ là yên lặng chú ý ta thích ngươi là ta một người sóng mãnh liệt không có quan hệ gì với ngươi cái ánh mặt trời tiểu mập mạp tống nhân tận lực viết chữ thể cùng vừa rồi ký tên có chút chinh lịch cái kia hạ chỉ lam hắn cũng từng thấy quả thật không tệ Nhất là trận kia khiêu vũ Giống như kinh hồng Mặt thừa yên lặng học xong Càng xem con mắt càng sáng Từ không bái kiến như thế lời tỏ tình Nghĩ kỹ lại Lại tràn đầy một cổ nhân sinh ý Bởi vì thích cho nên hèn mọn Nhưng là nhân sinh ngọt ngào nhất một trận tu hành Thật không hổ là có thể liên tiếp viết ra lưu danh Bách Thế Văn Nhìn ra được Hắn là ý muốn nhất thời Có vài thứ Thật là không phải hắn có thể so với Tiểu Tống Giờ học nhanh muốn bắt đầu Nếu như thuận lợi lời nói Từ phía sau vào đi Đang lúc này Bác nhã thư viện viện trưởng Đông Phương bác đi tới nói Tống Nhân liền vội vàng ngượng ngùng Hai người trước đã thấy qua Được kia mặt hương có thời gian trò chuyện tiếp a Tống Nhân sau khi nói xong Liền cùng Đông Phương bác từ một hướng khác đi Toàn bộ ban sáu phòng học. Đã sớm đầu người phun trào. Tiếng ông ông một mảnh. Vốn là chỉ có 200 cái chỗ ngồi phòng học. Dĩ nhiên miễn cứng chen vào hơn 700 người. Mập mạp một đường rơi vãi hết ngân phiếu. Quá quan trảm tướng mới trở lại chỗ mình ngồi. Dấm ở kép kép điên cuồng la trên vế. Nhìn trước mặt giảng đài. Không có một bóng người. Nhưng là. Lại có hai hàng chấu ngồi ngồi tràn đầy Khi nhìn đến những thứ kia bóng lưng quen thuộc lúc pha mập đầy mắt trừng lão đại Kia là không phải tôn lão sư ấy ư Một vị lưu danh Hắn cũng tới nghe giảng Lý lão sư Hắn này yêu cung tốt thằng A Cũng vậy Lý lão sư vẫn là kinh phẩm Chắc hẳn lần này là tới lấy trải qua Ngô phó viện trưởng. Hắn học kỳ này là không phải một mực ở còn lại học viện tham gia trao đổi ấy ư. Này cũng đổi về. khoa Giám viện cùng thư bản đến lúc nào rồi trở lại. Học viện không có phúc hậu a Tại sao nay thiên tài thông báo? Là sợ hãi có người đúng không lời ấy ư. Nơi này chính là thánh thành địa giới đây. Pha mập mỗi nhìn thấy một người. Liền vẻ mặt khiếp sợ. Hắn còn nghĩ hôm nay cút cua đâu rồi. Nhờ có tới Nếu không Nhất định hối hận muốn chết Vội vàng từ nạp giới lấy ra bản thân chu tiên cùng thần mộ in bản Nhất định cho phải đến ký tên Vậy hắn cùng Lam Lam chuyện tựu là keo hiệt biểu ca Thấy không Trời cao cũng đang ủng hộ ta đuổi theo nhân gia nữ hải đâu rồi Không cho sẽ không cho Ta dựa vào chính mình hai tay Đang ở hắn cô lỗ lỗ chuyển đến con mắt Nhìn chằm chằm giảng đài tả hữu. Nhìn vị này truyền kỳ từ nơi nào đi ra lúc. Bà vai hắn bị người vỗ một cái. Vừa quay đầu. Liền thấy biểu ca mặt thừa. ngươi sao đi vào phía sau đã sớm nghiêm nghiêm thật thật. Muốn chui vào thật không dễ dàng. Nhìn mập mạp kia không tưởng tượng nổi ánh mắt. Mặt thừa thở dài một tiếng. Cô cô cô phủ như vậy một đôi người khôn khéo. Làm sao lại mặc thừa trực tiếp đem hai huyền thư cho hắn. này cái gì ngươi muốn ký tên thư? chớ chiêu ta lại không ngốc, đây là thư viện, ngươi huyền kia phong bì với cách này không giống nhau. mặc thừa không tự chủ xiết quả đấm một cái, yêu có muốn hay không? đang lúc này, vốn là tiếng huyên náo âm nhất thời yên tĩnh lại, pha mập tiện tay đem hai huyền thư thu vào, liền thấy đại thượng viện trưởng đông phương bắc đi ra. Nhiều người như vậy À Nhìn dáng sấp lần này ta thật sự mời vị này Sức hấp dẫn rất lớn à Sớm biết nên đem hắn mời thành ta viện dành riêng giảng sư Bất quá ta sợ thư viện sẽ phá sản Theo Đông Phương bác sức lời hạ Nhất thời mọi người không nhìn được cười Xưa nay nghiêm túc viện trưởng cũng biết nói đùa Nhìn dáng sấp tâm tình cũng là khá vô cùng à Được rồi Mọi người cũng đã biết rồi. Ta liền không nói thêm nữa rồi. Bằng không nhất định có vài người sẽ tâm lý mắng ta. Ta là tới nhìn. ngươi một cái lão ra hỏa một mực ở phía trên chít chít méo mó cái không xong. Có thể hay không có chút nhãn lực tinh thần sức lực A. Mọi người cười rộ, pha mập mặt nhất thời một đỏ. Được rồi. Xin mời chúng ta đều tôn kính lần này đặc biệt giảng sư. Chu tiên. Thần mộ. Có bản lãnh tới đánh ta a. Theo đông phương bác vỗ tay hoan nghênh. Trong lớp học những người khác giống vậy tiếng vỗ tay như sấm Ngay sau đó Đó là thấy từ phía sau đài Một cách mang theo màu trắng mặt mày vui vẻ người đeo mặt nạ Có chút ngượng ngùng từ trong đi ra Khi nhìn đến người kia lúc tha mập nhất thời sườn suốt một chút Tống đại ca Tống nhân dù là sớm đã có thật sự chuẩn bị nhưng hắn vẫn bị trước mắt tối om om đám người làm cho sợ hết hồn nhất là ngồi ở hàng trước một đám đạo sư từng cái trước ngực đều mang đủ loại huy chương kém nhất cũng là tinh phẩm còn có bách thế cùng lưu danh các ngươi đám này học thức uyên bác nhân tới làm gì cái này làm cho ta khẩn trương hơn có chút múa búa trước cửa lỗ ban cảm giác trên thực tế tống nhân không biết là Bọn họ là có lưu danh bách thí Nhưng chỉ từng sinh ra thần vật Thậm chí ngay cả thần vật cũng không có Ở học thức một khối này chỉ có nhiều cùng ít Không có tuổi tác phân đoạn Hoa tới tới là hắn đó vì kia thần bí mặt nạ này cực giỏi a. Chân nhân so với lời đồn đãi nhìn phải cao hơn nhiều Hoa mẹ nha Lại Đây chính là tới đánh ta a, tự mình rời à Ta ta ta ta Ta là đang nằm mơ sao theo Tống Nhân đứng ở trên đài. Theo cực hạn tiếng vỗ tay đi qua. Đó là tiếng ông ông một mảnh. Tất cả đều tỉ mỉ đánh giá cái này. Tống Nhân cảm giác tựa hồ có vô số đôi con mắt theo dõi hắn để cho hắn một trận sợ hãi. Hắn không ngừng tự an ủi mình. Cố gắng làm cho mình giữ chấn định. Vừa muốn ho khan một chút. Hóa giải này không khí lúc túng lúc. Nhất thời như sấm tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Hoa lạp lạp lạp. Lão sư được lão sư cố gắng lên lão sư dưới mặt nạ mặt nhất định phi thường đẹp trai. Thật kích động, thật kích động. Ta muốn lục video, ta phải cho ta mấu thân nhìn, ta khoảng cách gần thấy tự mình. Rất nhiều người ở kích động đồng thời. Tất cả đều mở ra mỗi người thiên địa võng. Thu âm có liên quan vị này truyền kỳ giảng bài video. cháu ngồi pha mập. Chính là đần độn phòng lên trường Đến bây giờ còn có chút không phản ứng kịp Cũng tương tự bao gồm ngay người Tô Vĩnh Khang Hôm đó ở Thánh Thành ngoại vực trên quảng trường Dường như chính là cách này nhân đi theo hắn đi chứng nhận công hội Mình đương thời còn xét bỏ hắn Thật sớm với hắn phủi sạch rồi quan hệ Cuối cùng Thánh Bia hiển lộ vị này tới vi danh Nhưng hắn cho tới bây giờ không đem hắn cùng với vị kia truyền kỳ liên hệ với nhau a Một lần tuyệt cao cơ hội, cứ như vậy bị chính mình vứt. Giờ phút này tô vĩnh khang cảm giác thương tiếc, hoa lạnh hoa lạnh. Đối mặt dần dần an tính lại phòng học. Tống nhân khẽ thở ra một hơi. nhún vai một cái. Cứ có thể làm cho mình thanh tính lại. mạnh ngư mùi mùi vạn chữ trưng bày cảm nghĩ mọi người khỏe. Ta là tiểu ngư muội muội cá mặn. Anh ta nói. Kẻ chép văn ngày mai 12 giờ chưa liền vào viên. Hắn vì ngày này. Đã phấn đấu 2 tháng. Từ tối ngày hôm qua liền đem mình quan vào phòng. Đến bây giờ còn không đi ra. Người nghe. Bây giờ còn đang la hét. Chính mình muốn làm cái gì bách càng đế. Ca của ta khả năng điên rồi. Ít tốt cũng không ăn cơm ta từ trong khe cửa đều có thể nhìn cách nhìn. Hắn khi thì hướng về phía máy tính lầm bầm lầu bầu. khi thì nắm tóc. khi thì vỗ bàn. ta thật rất lo lắng ca của ta tiếp tục như vậy không biết có sao không. ta cũng biết. ca của ta quyển sách trước âm minh ký. là hai hơn tám trăm ba mươi cất giữ trưng bày. thủ đặc hơn hai trăm bốn mươi. hắn một mực kiên trì hơn hai trăm vạn chữ mới hoàn bổn. Quyển này kẻ chép văn từ thử nghiệm mới đẩy ra mới. Liền bị tử lương lão đại một đường đề cử tới hôm nay. Tam giang. Đẩy mạnh cũng cưới. Cơ hồ đã xong một quyển sách nên có chút có vinh dự. Hơn mười ngàn cất giữ, Cũng không biết các vị phong lưu phóng khoáng đẹp trai bức người ca ca tỉ tỉ môn thì như thế nào ủng hộ thủ đặc. Ca của ta ngày hôm qua nói. Hắn trưng bày muốn bảo đảm không thấp hơn ngũ canh. Cuối cùng còn thiếu nhân ra thất càng. Trước mắt mà nói đã 12 canh. Phỏng trừng đến bây giờ còn không cây số xong. Ai? Nhìn ra được. Ca của ta thật không dễ dàng. Bây giờ xóa cắt giảm giảm. Chính là sợ có lỗi với này sao nhiều bạn đọc ủng hộ. Ca của ta lại hết thảm. Phỏng trừng tạp văn ta đến bên cửa sổ lại nói. Được rồi. Đến. Hắn không nghe được cái quyết định này ta làm cùng hắn ngày xưa cùng với quyển sách trước quy tắc làm việc như thế không báo quá lớn kỳ vọng tự lấy năm trăm đều làm cơ số đi mỗi nhiều một trăm đều đặt liền thêm một canh vạn phần thưởng thêm một canh minh chủ mười chương bạc ngân minh một ngàn càng ngược lại ta là muội muội của hắn bởi vì không thể nào cho nên dám thổi ngưu bức chính là đồ cái thoải mái đối rồi còn có đủ loại phiếu đề cử. Phiếu hàng tháng. thật giống như cũng rất trọng yếu. cái kia. ta trước thay hắn bót lên đi rồi. cho hắn thêm nấu điểm cháo. một đêm không ngủ chưa ăn. cái kia cảm ơn các ngươi ác. từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không năm chương một trăm ở trong lớp chơi ga me quảng cáo yêu cầu thủ đặt mọi người khỏi ta chính là cái kia. bút hiệu không nói. Tránh cho các ngươi thật tới đánh ta. Mở màn hài hước để cho mọi người đều cười đứng lên. Trên thực tế, cái này bút hiệu quả thật lên quá có cá tính rồi. Cái kia? Khập! Khập! Thực ra ta không có tư cách đứng ở cái địa phương này. Hàng trước bất kỳ một vị lão sư cũng mạnh hơn ta. Ta! Ta thực ra đối vẫn còn học tập mức độ. Thậm chí còn không bằng đang ngồi người biết nhiều ni tống nhân nói phải nói thật hắn xác thực vẫn còn học tập trạng thái mỗi lần văn uyên tiên sinh đối một ít sách phê bình cũng để cho hắn lấy được chỗ ít không nhỏ hơn nữa đang ngồi những người này đều là bị này thật sự ở vào thánh thành rất nhiều tinh phẩm lưu danh bách thế môn ngày càng hôn đúc giáo dục quá chân chính trong thành hải tử so với hắn thật sự nhận biết cùng giải nhiều hơn Đối mặt Tống Nhân không ngừng từ khiêm đạo sư môn cùng với bọn học sinh chỉ có thể ha ha cười to. Ngươi cũng quá khiêm nhường, nếu như chúng ta so với ngươi biết thế nào liên tiếp không viết ra được một bộ lưu danh tới. Đúng nha, đúng nha, lão sư chuyện cười này có thể không mở ra được, nếu không chúng ta thật không đất sung thân. Ha ha ha! Lão sư! Ta có thể đứng đắn một chút sao nhanh nói ngài độc nhất bí quyết. Ta phải nhanh học được. Trước viết ra một bộ tinh phẩm lại nói Xong rồi ta còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi thì sao? Mọi người thất truy bát thiệt Ngược lại làm cho toàn bộ lớp dễ dàng rất nhiều Không giống như là giảng bài Ngược lại thì một trận hoàn toàn mới giao lưu hội Một ít lão sư Bao gồm viện trưởng Đông Phương Bác cũng vậy Hắn còn nói sợ người lạ Giảng bài loại này tự nhiên năng lực ước chừng phải so với một ít cứng nhắc lão sư muốn tốt rất nhiều Tối thiểu biết như thế nào điều động bọn học sinh tích cực tính Loại này dễ dàng không khí rất thích hợp học tập xem ra tiền này hoa giá trị Đông phương bác tâm lý âm thầm suy nghĩ Được rồi Ta tối hôm qua làm điểm có liên quan chính mình sáng tác tâm đắc Liền máy móc bêu xấu Nếu như có nghi ngờ tùy thời có thể đặt câu hỏi kha. Tống Nhân ho khan một tiếng sau, nhìn một chút trong tay bản nháp nói: Cá nhân ta cảm thấy một quyển lối viết, trọng yếu nhất là đại nhập cảm, mà là không phải độc giả thưởng tích lúc. Phảng phất chân chính một bên ăn dưa quần chúng, nhìn người khác cố sự, mà là muốn cho hắn cảm thấy nhân vật chính chính là mình. Đương nhiên ác Một ít không câu thúc tưởng tượng cũng là rất trọng yếu Kỷ như ở thần mộ trung Trước đó vài ngày mọi người đối long bảo bảo hòa lưu manh long Tống nhân bắt đầu thẳng thắn nói Từ từ tiến vào nhân vật Đem những gì mình biết Cùng với hiểu tất cả đều không giữ lại chút nào tự thuật đi ra ngoài Cái này thật không có gì hay che giấu. Nếu như có thể để cho bọn họ cùng với ngày sau nhìn video những người khác Từ nơi này tự mình lấy được dẫn sắt. Viết ra một bộ bộ hào tác phẩm đến. Hắn là như vậy tự hào. Thời gian từ từ mà qua. Giảo hoạt đông phương bác sĩ nhiên kéo dài một tiết giờ dạy học lúc này. Tống nhân nói phô miệng phô lưới. Chính là không thấy tan lớp. Tiêu tiền một tiết giờ học chính là dài A. Được rồi, mọi người còn có cái gì muốn hỏi sao tống nhân nuốt nước miếng một cái nói. Tạ tạ trong nháy mắt vốn là uy sổ mọi người thoáng cái tất cả đều giơ tay lên này tiết khóa cho bọn hắn dẫn sắt quá lớn cũng học được rất nhiều kiến thức giờ phút này nghe được có thể đặt câu hỏi đứng thẳng má cử tay ta muốn hỏi lão sư nếu như sáng tác tập văn làm sao bây giờ giống như tu luyện gặp phải bình cảnh một dạng chỉ lát nữa là phải đi ra nhưng chính là luôn cảm giác kém chút gì tống nhân ngẫu nhiên điểm một tên đặt câu hỏi người tống nhân gật đầu một cái cái vấn đề này chắc là tuyệt đại đa số người cũng gặp phải ta cũng là dù sao muốn hư cấu một cái thế giới khác bên trong vạn vật vốn là rất khó ngoại trừ phải nhiều đi ra ngoài một chút nhìn một chút ngoại còn có thể rời đi sự chú ý ngươi nói ta à ta liền chơi ga mẹ đúng rồi Nói trò chơi. Gần đây Long vượt ra một cách trò chơi mới. Kêu binh lâm thành hạ mọi người đều biết đi. Không thể không nói. Trò chơi này làm là thực sự được. Ta mỗi lần gặp phải sáng tác bình cảnh. Đánh liền chơi ga me. Tìm kích động kích thích cảm. Linh cảm dĩ nhiên là ra. Ai nói học tập nhân lại không thể chơi ga me. Có đôi lời không phải nói được không? Vừa phải trò chơi ít não. Mê mệt trò chơi tồn hại sức khỏe. Hợp lý an bài thời gian. Hưởng thụ khỏe mạnh sinh hoạt. Tống nhân không tự chủ vì hắn trò chơi gửi lên quảng cáo đến. Gần đây các nơi thành chủ càng ngày càng nhiều. Gửi lên trưởng lai like nhỏ thì mấy chục ngàn. Lâu thì mấy trăm ngàn. Mỗi tràng đối chiến. Nửa cách màn ảnh cũng chiến hỏa liên miên. Khỏi phải nói có nhiều kích thích. Đúng như dự đoán, đang nói tới trò chơi này lúc, mọi người phản phất thứ nào đó bị đốt, nhất thời thanh âm lớn hơn. Nguyên lai là như vậy giải ác. Sau đó viết ra như thế tác phẩm đến. Trò chơi này bọn họ cũng ở đây chơi đùa. Hơn nữa có một mảng lớn cũng hợp thành một cách liên minh. Một nhà gặp nạn. Bát phương tiếp viện. Thậm chí còn có một cách trinh phạt liên minh. Đặc biệt trinh phạt một cái tên là đánh ta một chút thử một chút thành chủ. Người này là trước mắt tổ mã lớn nhất. Binh lực nhiều nhất bốt. Thù địch cũng là nhiều nhất. Chỉ cần có thể đánh thắng hắn một lần. Kia tài nguyên đủ bọn họ phát triển thu thập chừng mấy ngày. Chỉ tiếc nhân ra không biết lấy ở đâu làm tới miễn chiến bài. Thỉnh thoảng liền xuất hiện ở trên thành không. Muốn nửa đêm đánh lén cũng không được. Hơn nữa thành trì này vốn là chắc chắn tỏa độ Còn thỉnh thoảng đã không thấy tâm hơi Nhân ra thành trì còn có thể tùy ý rời Ngươi nói làm người tức giận không Đang nói tới chung nhau để tài trò chơi lúc Mọi người hứng thú nồng hơn Từng cái kích động la hét chính mình trò chơi thể nghiệm, Còn có kêu hỏi trò chơi danh Thêm một chút Bọn họ bảo vệ vân vân Cảnh bên viện trưởng Đông Phương bác ho khan một tiếng sau Bống nhân mới ngượng ngùng liền vội vàng kết thúc. Trong lớp với nhân gia hài tử thảo luận trò chơi. Quả thật gì đó rồi. Hắn chỉ là muốn mượn lần này internet. Để cho nhiều người hơn biết trò chơi này. Các loại mọi người quen thuộc quy tắc sau. Liền có thể mua kia trò chơi rồi. Số tiền kia đã từng kiếp trước tối hỏa bảo trò chơi. Ý bảo yên lặng sau. Mọi người lại bắt đầu đặt câu hỏi một ít chu tiên. Thần mộ bên trong nội dung cốt truyện không hiểu. Tống nhân toàn bộ đều nhất nhất trả lời. Lão sư. Ngày thần mộ ta cũng thông qua trong nhà trợ giúp cùng với thư viện bên này. Thấy được. Bàng đại thế giới quan cùng với viễn cổ chúng thần trinh phạt nhịp thiên. Như vậy xoay ngược lại để cho ta đến bây giờ cũng rung động liên tục. Hơn nữa số chữ cũng là đạt tới hơn 3 triệu. Thật không biết ngài nghĩ như thế nào đến như thế nội dung cốt truyện tống nhân cười hắc hắc. Một chỉ mình ức Nghĩ vớ vẩn. Mọi người cười rộ. Ta cũng là. Đối bên trong ngươi thật sự miêu tả đủ loại nhân vật ký ức hãy còn mới mẻ. Cảm giác mỗi một người bọn hắn cũng là chủ giác. Giống như ma chủ. Độc cô bài thiên. Vũ hinh Lưu manh long Long bảo bảo. Vô danh thần ma vân vân. Rất nhiều nhân vật Thật là tuyệt Cảm ơn Đây chính là mới vừa rồi ta nhắc tới Các độc giả có thể từ trong nhớ một ít vai phụ Mà là không phải đơn thuần theo một cái cố sự trước vào Đây cũng tính là một cái nội dung chính Tống Nhân nói Còn có còn nữa Quyển sách này hẳn đã đến kết thúc đi ngươi dự định tiếp theo thế nào kết thúc Tống Nhân nhìn một chút chính mình bản nháp dương Trước mắt mà nói thần mộ vẫn là vững bước đổi mới, coi như tới hôm nay, đều đã hơn 4 tháng đi, sớm đã không có ngày xưa Chu Tiên cuồng càng 80 vạn chứ tốc độ. So sánh Chu Tiên, thần mộ ngược lại là kiếm không ít tiền, bây giờ tồn cảo dương cũng chỉ còn lại có ba chương kết vĩ thiên.